Chương 481, Thiên tạng cung trong thiên tầm cung mục, ha ha. Biết ngay là ngươi không có hứng thú. Các huynh đệ. Hôm nay vất vả cho mọi người rồi, ngồi xuống ăn khuya, bàn bạc xem ngày mai rời khỏi nơi quỷ quái này như thế nào. Lý Ngọc Hoa gọi mọi người ngồi xuống. Giang Công Công. Ngươi gặp được thi thiếu nhiên cô nương như thế nào, chúng ta phụng mệnh đi quan sát quy luật hành động của hai con hỏa điểu kia, lúc trở về nghe được tiếng đánh nhau men theo thanh âm phát hiện nữ tử này đang giao đấu với một con hầu yêu, chúng ta giết yêu thú, sau đó đánh bại nữ nhân này, rồi mang nàng trở về. Thi tiếu nhiên cô nương, ngươi yên tâm. Chúng ta dù có giết cũng chỉ giết nam nhân, sẽ không giết nữ nhân. Lý Ngọc Hoa nói. Đa tạ các vị đại nhân không giết. Thi tiếu nhiên ông quyền nói. Lần này các ngươi có bao nhiêu người vào đây, Lý Ngọc Hoa hỏi lại lần nữa có bốn mươi bảy người cầm thiên tàng lệnh còn có những đệ tử mão công không có thiên tàng lệnh cũng tiến vào tổng cộng có lẽ bảy tám chục người thi tiếu nhiên nói lão đại nhiều người như vậy chúng ta chỉ mới bắt được mười bảy người giết cũng chỉ hai mươi người ít nhất còn có hơn phân nửa người chưa bị bắt cây cối trong rừng rậm rạp chúng ta tìm kiếm cũng không kỹ lắm ngày mai chúng ta tiếp tục tìm phải tìm ra tất cả mọi người không cần thiết phái một nửa người đi tìm là được phải biết rằng dù có bắt được những người ẩn nấp kia, cũng chỉ có thể để chúng ta sống lâu thêm một hai ngày, muốn sống lâu, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này." Lý Ngọc Hoa gõ bàn nói. "Chúng ta ăn trước đã." Lý Ngọc Hoa dẫn mọi người ăn xiên, sau khi ăn xong, Lý Ngọc Hoa còn tự mình cắt một miếng thịt hỏa tích dịch bỏ vào trong bát sứ của Thi Tiếu Nhiên. Giang công công, các ngươi quan sát hai con hỏa điểu có thu hoạch gì không? Cứ mỗi canh giờ, Sẽ có một con hỏa điểu bay ra ngoài tuần tra lãnh địa, một con hỏa điểu khác ở lại Bạch Ngọc cung trông coi, ban ngày như thế, buổi tối cũng thế, hai con hỏa điểu này không ăn gì cả, cũng không sang mồi, chúng ta chỉ cần không đến gần Bạch Ngọc cung điện, cho dù hỏa điểu tuần tra lãnh địa nhìn thấy cũng sẽ không công kích, các ngươi ở chỗ này nhóm lửa, yêu thú kia nhìn thấy chẳng lẽ không đến công kích sao? Thi Tiếu Nhiên đột nhiên chen miệng hỏi, Giang Công Công nhìn Thi Tiếu Nhiên, nói, lãnh địa của hai con hỏa điểu. Đại khái là từ đỉnh núi đến sườn núi, dưới sườn núi sẽ không tuần tra, vị trí của chúng ta hiện tại không nằm trong phạm vi tuần tra của hỏa điểu. Ban đêm phạm vi cảnh giới của hỏa điểu sẽ thu nhỏ lại sao? Thi tiếu nhiên hỏi tiếp. Đáng lẽ là sẽ thu nhỏ lại, nhưng mà chúng ta không ai dám thử. Các thái dám ăn uống xong. Tự mình tìm một chỗ ngồi thiền tu luyện. Bàn tất ngồi thiền, cũng ngủ, nhưng chỉ cần có động tĩnh gì. Sẽ lập tức tỉnh lại. Nửa đêm. Ngô lão đầu, ngô lão đầu, trong gió lạnh, ngô lão đầu đang ngủ mơ màng, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngô lão đầu, rốt cuộc ngươi đã tỉnh. Âm thanh rõ ràng vang lên bên tai. Ngô lão đầu nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện ra rốt cuộc là ai đang gọi mình. Nhìn bên phải của ngươi, trên mặt đất, âm thanh kia tiếp tục nhắc nhở. Lúc này ngô lão đầu đang ở góc lồng gỗ, lồng gỗ treo lơ lửng giữa không trung. Võ sư muốn phá hoại lồng gỗ kỳ thật cũng không khó, khó là không phát ra một chút âm thanh nào. Ngô lão đầu nhìn qua khe hở của lồng gỗ, nhìn thấy dưới lồng gỗ, vậy mà lại có một cái mặt nạ sắt. Cái mặt nạ kia chỉ có một lỗ nhỏ. Là hắn. Ngô lão đầu tất nhiên không thể quên nam tử đeo mặt nạ kia. Chính là tên kia đã một đao chặt đứt ngón cái của mình. Ngươi ở đâu? Ngô lão đầu dùng âm thanh chỉ có mình nghe được nói trên đỉnh đầu ngươi ngô lão đầu đột nhiên ngẩng đầu trên đỉnh đầu xám xịt căn bản không biết có phải có một người ẩn nấp hay không cứu ta ra ngoài ngô lão đầu hạ thấp giọng nói dựa vào cái gì ngô lão đầu lập tức ngẩng người đúng vậy dựa vào cái gì ngươi ngươi nửa đêm canh ba gọi ta tỉnh không phải muốn cứu ta chẳng lẽ ở đây đùa dẫn ta ngô lão đầu ấp úng nói trong bóng tối. Cửu Các cười khẽ, nửa đêm canh ba gọi ngươi tỉnh, đương nhiên là vì muốn cho tâm nhãn cổ ăn, nói chuyện phiếm vài câu chúng ta sẽ đi, sẽ không thật sự cứu ngươi. Ngô lão đầu, muốn cứu ngươi ra ngoài cũng được. Ngươi muốn điều kiện gì? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết mục đích chuyến đi này của ngươi, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Ngô lão đầu há hốc mồm. bề ngoài, mục đích của Ngô lão đầu là vì khôi phục thương thế ngón cái. Nhưng mục đích này có thể lừa được người khác, lại không thể nào lừa được người đang trốn trong bóng tối kia. Dù sao ngón cái của mình, chính là bị tên gọi Đàm Vĩnh Cát này, một đao chặt đứt. Chương 482, Thiên Tàng Cung trong Thiên Tầm Cung hai ngô lão đầu im lặng. Không muốn nói thì thôi, ta đi đây. Giọng nói của cửu Cát lại truyền vào tai ngô lão đầu. Ngô lão đầu chấn động. Bọn thái giám kia giết người lấy tín, cắt xong ăn ngay. Hoàn toàn không phải người. Mình bây giờ rơi vào tay bọn thái giám kia, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tối nay sau khi các thái giám thương lượng, bọn họ đã không còn ý định giết chết các võ sư trong lòng, bọn họ chỉ định lấy roi của bọn họ, sau đó phế vật lợi dụng. Có điều thính lực của cửu các kinh người, đương nhiên có thể nghe được những tin tức này, ngô lão đầu lại không nghe thấy. Ta nói ta là vì muốn có được bảo vật truyền thừa của thiên tàng minh, thiên tàng cung ngô lão đầu thấp giọng nói thiên tầm cung không là tàn tật thiên tàn cung do chính thiên tàn minh rèn đúc thiên tầm cung trung thiên tàn cung mấy ngàn năm trước một vị luyện khí sư tên Mạc vân đã xông vào thiên tầm cung hơn nửa thuận lợi rời khỏi thiên tầm cung sau khi ra khỏi cung vị Mạc vân đại sư này đã dựa theo trận văn của thiên tầm cung luyện chế ra một kiện vật mô phỏng gọi là thiên tàn cung có lẽ là mặt đại sư cho rằng thiên tàng cung trong tay mình luyện chế ra kém xa so với thiên tằm thần cung thật sự, cho nên đã đổi chữ tằm thành chữ tàng phế. Sau đó mặt vân đại sư sáng lập ra thiên tàng minh, trở thành mặt vân lão tổ khai phái tổ sư của thiên tàng minh. Mặt vân lão tổ không ngừng hoàn thiện thiên tàng cung trong tay, khiến nó trở thành một kiện chí bảo thần kỳ. Mặt vân lão tổ nghe nói sống chín trăm tuổi, khi ông ấy hơn tám trăm tuổi, lúc thiên tằm thần cung một lần nữa mở ra. Thiên tàng minh phái ra mấy trăm tên luyện khí sư xông vào thiên tàng cung, bọn họ nội ứng ngoại hợp, cải tạo thiên tầm thần cung thành thiên tàng cung, từ đó về sau, thiên tầm thần cung vốn dĩ võ sư nào cũng có thể tiến vào, chỉ có thể là võ sư có thiên tàng lệnh mới có thể tiến vào. Thiên tầm thần cung bị cải tạo thành thiên tàng cung, thiên tàng minh vì thế đã đặc biệt rèn đúc 108 miếng thiên tàng lệnh, thiên tàng minh mỗi 300 năm sẽ chọn 108 tên thanh niên luyện khí sư có thiên phú tiến vào thiên tàng cung sau khi cải tạo. Nghiên cứu trận văn của thiên Tầm thần cung từ đó nâng cao luyện khí thuật của bản thân, đáng tiếc không có một đệ tử nào, giống như mặt vân lão tổ thiên tại như vậy, bọn họ tiến vào thiên tạm cung đều không thu hoạch được gì. Khoảng hai ngàn năm trước, một đệ tử của thiên tạm minh mang theo bảo vật truyền thừa thiên tạm cung của thiên tạm minh tiến vào thiên Tầm thần cung, lần này hắn không có ra, từ đó về sau thiên tạm minh thất lạc thiên tạm cung. Chờ đến lần sau thiên Tầm thần cung mở ra. Đệ tử tiến vào thiên tầm thần cung hy vọng có thể tìm về bảo vật truyền thừa thiên tàng cung, đáng tiếc đều không thành công, bây giờ đã qua hai ngàn năm, thiên tàng khí minh sớm đã không còn tự tin lấy lại thiên tàng cung, người của thiên tàng minh biết chuyện này cũng ít chi là ít, cho dù biết đại đa số cũng không có tự tin tìm về, cho nên bọn họ thà rằng chuyển nhượng thiên tàng lệnh, để người tàn tật tiến vào thiên tầm thần cung bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái khôi phục thân thể tàn khuyết. Lâu dần mọi người đều đã quên mất mục đích ban đầu khi tiến vào thiên Tầm cung, bây giờ người tiến vào thiên Tầm cung, chỉ là vì khôi phục thân thể, căn bản đã quên mất nơi này là nơi mặt vân tổ sư của thiên tạng minh giác ngộ, cũng quên mất nơi này còn có bảo vật truyền thừa thiên tạng cung của thiên tạng minh, người trăm phương ngàn kế không tiếc tự chặt một ngón tay tiến vào thiên Tầm cung, là bởi vì có manh mối của thiên tạng cung. Cửu Các Hỏi Ta chỉ muốn thử vận may một chút, nếu thật sự có manh mối... Thiên Tàng minh đã sớm lấy thiên Tàng cung ra rồi, ta tự chặt một ngón tay chỉ là vì che mắt người khác, dù sao ta nếu hoàn hảo không sức mẻ tiến vào thiên Tầm cung, nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi, vì lỗ đại sư kia của thiên Tàng minh nói không chừng sẽ lục soát người ta, thiên Tàng cung thật sự trông như thế nào? Cổ thư ghi lại, lớn bằng bàn tay, hình như mai rùa. Nếu đã gọi là cung điện, ác có thể đi vào, phải vào như thế nào? Cửu cát tiếp tục hỏi. Ta không biết. Ngươi không biết ngươi đến tìm ta đây không phải là thử vận may sao, tìm được rồi lại nghĩ biện pháp đi vào, trong thiên tạng cung hẳn là có điển tịch truyền thừa cổ xưa nhất của thiên tạng minh, hơn nửa kiện bảo vật này cũng một kiện thần khí, nghe nói có thể chứa được trăm người, mà sẽ không có chút chật chội nào, gặp phải nguy hiểm, chui vào thiên tạng cung là có thể hóa hiểm thành an, nhưng ngày nay người của thiên tạng minh hầu như đều coi thiên tạng cung như vật truyền thuyết, thậm chí không có mấy người coi nó là thật, đây chẳng phải là cơ hội của ta sao chương bốn trăm tám mươi ba thi tiếu nhiên một nghe vậy cửu các trầm mặt một lát sau đó dùng giọng điệu đồng bệnh tương liên nói ngươi là người có nửa phần hy vọng cũng không nỡ từ bỏ bây giờ ông trời chiếu cố ngươi thiên tầm cung khôi phục diện mạo vốn có thiên tàng cung thật sự e rằng cũng sẽ theo đó mà xuất hiện ngươi có manh mối chuyện này còn không dễ đoán sao thiên tàng minh hai ngàn năm qua đều không tìm thấy thiên tàng cung chắc chắn là không nỡ phá vỡ một số điều cấm kỵ Bây giờ Lý Thái ớt một kiếm chém nát tắm biển, thiên tầm thần cung khôi phục diện mạo vốn có, vậy thiên tạng cung kia nếu thật sự còn ở đó, hẳn là sẽ xuất hiện. Giọng nói của cửu các chậm rãi nói. Những gì ta biết đều đã nói cho ngươi rồi, ngươi nên cứu ta ra ngoài rồi. Ngô lão đầu nói, ngô lão đầu, ngươi hãy nghe ta nói, ba mươi hơi thở sau ta sẽ chặt đứt dây thừng, chờ đến khi lồng gỗ hạ xuống, ta sẽ thả khói đen, lúc đó ta sẽ túng lấy lưng ngươi. Làng không phi độ mà đi, ngươi hãy đến thầm trong lòng ba mươi hơi thở, ngô lão đầu mấp máy môi, im lặng đếm đến ba mươi. Thế nhưng xung quanh chỉ có một trận gió lạnh thổi qua. Vĩnh Cát Vĩnh Cát huynh đệ Ngô lão đầu bắt đầu kêu lên. Một tên thái giám đang ngồi thiền bỗng nhiên mở mắt, sải bước đi tới bên cạnh ngô lão đầu, lạnh giọng hỏi, kêu cái gì? Vừa rồi có một người trốn trong bóng tối nói chuyện với ta. Ngô lão đầu vẻ mặt sợ hãi nói. Nói cái gì? Hắn nói có thể cứu ta ra ngoài. Hô hô, có ý tứ, lão già bẩn thiểu nhà ngươi chắc là ngủ mê man rồi. Tên thái giám cười the thế chế dễu. Ngươi không tin đúng không, dưới chân ngươi có một cái mặt nạ. Tên thái giám kia cúi đầu nhìn, dưới chân trống không, nào có cái mặt nạ nào, ngô lão đầu cũng phát hiện ra. Ta bị lừa rồi. Ngô lão đầu lẩm bẩm nói. Hô hô, lão già... Ta phát hiện ngươi nói chuyện rất hay ho, ngày mai sẽ ăn ngươi trước. Tên thái giám duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra, sờ sờ ngô lão đầu. Trong lòng ngô lão đầu lạnh lẽo. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Trong sơn cốc chỉ còn lại hai tên thái giám canh giữ, những thái giám còn lại đều đã ra khỏi sơn cốc. Có hai tên thái giám canh giữ, mười mấy người bị nhốt trong lòng gỗ cũng không dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên đó. Thi Tiếu Nhiên một mình đi tới bên hồ nước, lớn tiếng gọi Trương Huynh Cửu Cát Cửu Cát ca ca, Thi Tiếu Nhiên thăm dò kêu gọi, nhưng hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng. Thi Tiếu Nhiên nhảy xuống nước kéo con cá sấu khổng lồ trong nước lên bờ. Ba tên thái giám áo gấm như dịch chuyển tức thời, xuất hiện bên cạnh Thi Tiếu Nhiên. Xem ra Trương Cửu Cát đã sớm rời đi rồi. Thi Tiếu Nhiên nói Chính là tên mù đó giết Lý Thuận Tử sao? Thi tiếu nhiên gật đầu. Thi thể của Lý Thuận Tử ở đâu, ở đó. Thi tiếu nhiên đi tới nơi mình chôn cất thi thể. Vén bụi cây ra. Thi tiếu nhiên kinh ngạc phát hiện tên thái giám áo gấm kia đã bị đào lên, hơn nửa vị trí ngực bị khoét một lỗ lớn, hình như bị người ta lấy đi thứ gì đó. Tối hôm qua, cửu cát tìm được ngô lão đầu trò chuyện một chút, cho tâm nhãn cổ ăn xong, liền quay trở lại hồ nước, một mực chờ đến khi vô cực cổ nở đem cổ trùng của nó cất vào trong bầu hồ lô đen lúc này mới một lần nữa xuống nước ngủ say lúc này cửu cát đang trốn trong hồ nước dưới chân bọn họ thì tiếu nhiên lặn xuống nước căn bản không phát hiện ra cửu cát đang trốn trong đám rong rêu u ám hoặc là nàng căn bản chưa từng nghĩ tới con người có thể ẩn nấp như vậy thái giám thủ lĩnh lý ngọc hoa và hai tên thái giám áo gấm còn lại ngồi xổng xuống cẩn thận kiểm tra vết thương của lý thuận tử vết thương trí mạng ở trán có dấu vết bị thiêu đốt một đau mất mạng lý ngọc hoa thở dài một hơi nói người này không dễ chọc nếu tên mù đó xuất hiện thì cố gắng cẩn thận một chút có thể hòa giải thì hòa giải cố gắng đừng ra tay cho dù muốn báo thù cho tiểu thuận tử cũng chỉ có thể ra ngoài rồi tính hai tên thái giám áo gấm còn lại đồng thời gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị thi cô nương ngươi đã có thành ý như vậy chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài đa tạ Lý Công công tác thành. Thì Tiếu Nhiên chắp tay nói: "Vút." Một bóng người như ảo ảnh xuất hiện trước mặt Lý Ngọc Hoa. Lại là một tên thái giám áo gấm. "Lý đại nhân, chúng ta đã tìm được nơi ẩn náu của mười mấy tên võ sư kia, theo như lời ngươi dặn dò, chúng ta cũng không ra tay." Lý Ngọc Hoa gật gật đầu. "Thì cô nương, còn xin ngươi ra mặt khuyên nhủ bọn họ một chút, để bọn họ cùng chúng ta hóa can qua thành ngọc lụa." Đồng tâm hiệp lực rời khỏi bí cảnh này. Cố gắng hết sức, không dám chối từ. Thi tiếu nhiên vui vẻ đáp ứng, chương 484, thi tiếu nhiên hai tuy rằng mấy tên thái giám và thi tiếu nhiên cùng nhau rời đi, nhưng cửu cát vẫn trốn trong hồ nước không nhúc nhích. May mà bí cảnh này có ban ngày ban đêm. Cửu cát phải kiên quyết quán triệt kỷ luật ngày ẩn nấu đêm hoạt động. Con người chỉ có kiên trì kỷ luật mới có thể sống lâu. Màn đêm nhanh chóng buông xuống cửu các từ thủy đàm bò lên hông khô quần áo ướt sũng trên người thay y phục già kiêu đeo mặt nạ sắt hắn cho thủy tức cổ thiết bị cổ hỏa độc cổ ăn sau đó khởi động trận văn trên y phục già kiêu cửu các hóa thành một làn khói đen rời đi bên trong thiên tầm cung bí cảnh có hai nơi đốt lửa trại một ở phía cực đông một ở phía cực tây địa hình nơi bọn họ ở gần như giống nhau đều là khe núi bề ngoài trông có vẻ cách nhau rất xa nhưng thực tế lại rất gần lúc này cửu cát đang ẩn mình trong bóng tối của khe núi phía đông trong khe núi có khoảng hai mươi người những người này đều là võ sư cảnh giới thượng tam thi tiếu nhiên gã cao to một tay mạnh lãng luyện khí sư ngô khiêm đều ở trong đội ngũ này đám người này đang nướng thịt thằng lặng uống nước lã. chư vị đồng đạo bọn thái giám kia tuy có thói xấu thích ăn thứ đó nhưng muốn ra ngoài Chúng ta chỉ có thể dựa vào bọn chúng. Thi tiếu nhiên có tu vi nhất phẩm ung dung ngồi xuống giữa mọi người, tự coi mình là thủ lĩnh, thi cô nương, ngươi là nữ nhân, không có nguy hiểm, đương nhiên nói vậy. Kỳ thực, các ngươi là nam nhân cũng không có nguy hiểm. Bọn Thái dám chết tiệt kia thích ăn tươi, sao lại không có nguy hiểm? Nếu ta đoán không nhầm, muốn rời khỏi thiên tầm cung bí cảnh này, chúng ta nhất định phải tiến vào Bạch Ngọc Cung Điện do hai con hỏa điểu canh giữ. Trong bạch ngọc cung điện kia nhất định có băng ngọc thiên tầm, chỉ cần bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái, bất kỳ thương tổn nào trên người đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta chung quy phải rời khỏi bí cảnh này, nếu bọn thái giám kia thật sự muốn ăn, chi bằng cắt cho bọn chúng. Chi bằng cắt cho bọn chúng. Thi cô nương, ngươi nói thật dễ dàng. Ta chỉ là nói đến tình huống xấu nhất. Chỉ cần chúng ta hợp tác với bọn thái giám, ngày mai có thể rời khỏi thiên tầm bí cảnh này. Nhưng nếu chúng ta ở lại, trong bí cảnh này không có thức ăn, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết ở đây. chi bằng mạo hiểm một phen, cùng bọn thái giám kia rời đi. Thi tiếu nhiên khuyên nhủ Không ít võ sư bắt đầu gật đầu, cho rằng thi tiếu nhiên nói không sai, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi quỷ địa phương này. Cụ thể ngươi định làm như thế nào? Luyện khí sư ngô khiêm bình tĩnh hỏi. Ta có một ít lôi hỏa châu. Lôi hỏa châu đối với loại yêu thú cấp bậc đó căn bản vô dụng, vậy chấn thiên lôi thì sao? Ta có một quả. Loại hỏa khí dùng trong quân trận đó, sao ngươi lại mang theo trên người? Tình cờ mang theo một quả. Thì tiếu Nhiên mỉm cười, cũng lười giải thích. Một quả chấn thiên lôi không đủ, hơn nữa thứ đó rất nặng. Ngô Khiêm, ngươi là luyện khí sư, hẳn là có thể luyện chế lôi hỏa châu thành chấn thiên lôi chứ? Ta có thể luyện chế lôi hỏa châu trên người thành một quả chấn thiên lôi. Luyện khí sư Ngô Khiêm trầm năm một lát rồi nói. Mọi người trên người còn bao nhiêu lôi hỏa châu, lấy ra góp lại, có thể luyện chế thêm một quả chấn thiên lôi, liền có thêm một phần hy vọng chạy thoát, thi tiếu nhiên tiếp tục cổ vũ. thi tiếu nhiên bản thân chính là luyện khí sư, hơn nữa thủ đoạn không kém, hơn nữa bà mẹ này đã đầu phục thái giám lý Ngọc Hoa. Trong góc tối, cửu cát nở một nụ cười lạnh. Thì tiếu nhiên căn bản không bị hủy dung, nàng ta hẳn là cũng giống như ngô lão đầu, cũng hướng về thiên tạng cung mà đến. Nơi này là khe núi phía cực đông, cửu các tiếp tục đi về phía đông. Hắn không đi đến cuối bí cảnh, mà như thể xuyên qua hoặc dịch chuyển tức thời, trực tiếp đến phía cực tây của bí cảnh. Khe núi phía tây. Nơi này cũng đang đốt lửa trại, là nơi ở của đám thái giám và tù nhân. Cả ngày hôm nay không xảy ra chiến đấu. Đám thái giám đối với đám võ sư nhường nhịn hết mức, thể hiện thành ý rất lớn. Dù sao thì bí cảnh chung quy cũng sẽ cạn kiệt, mà bên ngoài bí cảnh mới là nơi có vô số thứ. Lúc này, đám thái giám bày trên bàn rất nhiều túi trữ vật, đây đều là thứ bọn chúng giết người đoạt bảo mà có. Bây giờ bọn chúng muốn tập hợp tất cả lôi hỏa châu trong túi trữ vật lại, buổi tối giao cho thi tiếu nhiên luyện chế. Thi tiếu nhiên phụ trách luyện chế chấn thiên lôi bên này, còn luyện khí sư ngô khiêm phụ trách bên kia. Lũ thái giám ở sườn núi phía Tây, luận võ công so với đám võ sư ở sườn núi phía Đông cũng không cao hơn bao nhiêu, chỉ là dựa vào vô cực cổ đến vô ảnh đi vô tung, lúc này mới có chiến lực kinh người. Chương 485, bàn đêm truyền thụ kế sách cửu cát có thể ẩn nấp ở sườn núi phía Đông mà không bị phát hiện, tất nhiên cũng có thể dễ dàng ẩn nấp ở sườn núi phía Tây, thính lực cửu cát hơn người, khoảng cách hắn có thể nghe được xa nhất, tuyệt đối vượt qua bất kỳ võ sư nhất phẩm nào của hai sườn núi Đông Tây đây chính là nguyên nhân cửu các không bị phát hiện. Bên ngoài đóng lửa trại, cắm mười sáu cọc gỗ. Trên mỗi cọc gỗ đều trói một người đàn ông. Các ngươi cắt của ta đi. Đừng giết ta. Ngô lão đầu lớn tiếng kêu gào. Một tên thái giám mặt cẩm y, mặt trắng không râu cầm dao cạo, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Ngô lão đầu nói, hi hi. Lão già đừng vội, ta còn muốn cạo lông cho ngươi trước đã. Chỉ thấy tên thái giám kia dùng lưỡi liếm liếng dao cạo trong tay, sau đó bắt đầu làm việc. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. 16 người đàn ông mặc mày tái nhợt, triệt để lạnh lẽo. Cho dù là vậy, đám thái giám vẫn không vội ăn. Bọn chúng ở trong bí cảnh, nguồn thức ăn quý giá. Trần thực nhiên không thể vội vàng ăn hết, nửa canh giờ sau. Thi tiếu nhiên từ sườn núi phía đông đến sườn núi phía tây. Nàng ta chỉ đi lại trong khe núi, liền trong nháy mắt vượt qua Đông Tây bí cảnh. Quy tắc của Thiên Tầm cổ bí cảnh rất kỳ quái, hoàn toàn đảo ngược lẽ thường. "Thi cô nương, chúng ta đang đợi cô nương đến đấy." Lý Ngọc Hoa mỉm cười nói. Thi Tiếu Nhiên liếc mắt nhìn 16 người đàn ông bị trói trên cọc gỗ. "Đợi ta làm gì, các ngươi cứ việc ăn đi." Thi Tiếu Nhiên vẻ mặt kỳ quái hỏi, "Chúng ta ở trong bí cảnh Lương thực vô cùng quý giá, thi cô nương tuyệt thế phong hoa, dung mạo vô song, còn cần cô nương ra tay, chúng ta mới có thể tán thưởng món ngon tuyệt thế, mỹ vị nhân gian này. Thi Thiếu nhiên không khỏi liếc nhìn 16 người đàn ông này, đặc biệt là trong đó còn có mấy người vừa già vừa xấu. Chỉ thấy thi tiếu nhiên nhíu mày nói, tối nay ta còn phải luyện chế chấn thiên lôi, không có thời gian xoa bóp cho bọn họ đâu, không cần. Cô nương chỉ cần nhảy một điều là được. Không chậm trễ bao nhiêu thời gian của cô nương. Lý Ngọc Hoa nói. Vậy cũng được. Thi Tiếu Nhiên gật đầu đồng ý Thi Tiếu Nhiên đi đến đài gỗ giữa đóng lửa. Bên cạnh Thi Tiếu Nhiên có tám đóng lửa, chiếu sáng toàn thân nàng ta, không có chút gốc chết nào. Mấy tên thái giám xoay 16 cọc gỗ nửa vòng, để 16 người đàn ông quay mặt vào trong. Bóp bóp bóp. Thi Tiếu Nhiên dẫm chân lên ván gỗ, bắt đầu nhảy điệu múa yêu kiều diễm lệ cởi bỏ khăn che mặt cởi bỏ xiêm y cơ thể yêu kiều lắc lư trong ánh lửa ánh mắt mười sáu người đàn ông dần dần trở nên đờ đẫn tiếp theo dưới thân có một luồng gió mạnh đám thái dám áo gấm thúc giục vô cực cổ một kiếm một người dứt khoát lưu loát ngay trong khoảnh khắc này mười sáu người đàn ông đồng loạt biến sắc bọn họ chỉ cảm thấy phía dưới mát lạnh gần như không có chút đau đớn nào Bọn họ không kêu thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi lệ, giống như đang tạm biệt người bạn già, sau khi đau đớn. Nhìn lại thi tiếu nhiên dáng người thước tha, dung nhan tuyệt thế, đã sớm không còn chút cảm giác nào. Giấc mộng phù hoa, túi da thối nát, chẳng qua chỉ như thế. Mấy tên thái giám áo gấm bắt đầu cầm thuốc cầm máu cho 16 người đàn ông. Đa tạ công công. Ngô lão đầu hai mắt rưng rưng nói. Bên cạnh ngô lão đầu một tên công công cẩm y đang bôi thuốc nước cho lão. Thuốc nước mát lạnh bôi lên vết cắt, rốt cục cũng khiến Ngô lão đầu cảm thấy dễ chịu một chút. Ngô công công, sau này chúng ta chính là người một nhà, đừng khách sáo như vậy." Thái giám áo gấm cười híp mắt nói. Ừm, Ngô lão đầu rưng rưng gật đầu. Thái giám áo gấm sau khi bôi thuốc xong, liền đỡ Ngô lão đầu từ trên cọc gỗ xuống. Ngô lão đầu cũng giống như những người khác, dàn hai chân khó khăn bước về phía bàn ăn. Trên bàn ăn có rất nhiều loại thịt yêu thú, hoặc chiên, hoặc xào, hoặc nướng, mùi thơm nức mũi. Thi Tiểu Nhiên đang mặc quần áo bên cạnh bàn ăn, làn da trắng nõn, dáng người yêu kiều, dung mạo xinh đẹp, nhưng tất cả mọi người đều coi như không thấy nàng ta. Lúc Thi Tiểu Nhiên thay quần áo xong, Thái Giám Thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa đưa cho nàng ta một cái túi trữ vật. Bên trong có hơn ba mươi viên lôi hỏa châu. Đủ cho ta luyện chế ba quả chấn thiên lôi Thi tiếu nhiên nhận lấy túi trữ vật nói Ta nghe nói lôi hỏa châu khi luyện chế thành chấn thiên lôi có xác suất rất lớn xảy ra nổ tung, ngươi yên tâm Ta luyện chế sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì Thi tiếu nhiên nói Thi tiếu nhiên cầm theo nguyên liệu luyện chế, đi về một nơi bí mật Cửu các ẩn nấp trong bóng tối tất nhiên cũng sẽ không đi quấy rầy, dù sao hiện tại bọn họ chính là châu chấu trên một sợi dây Rời khỏi thiên tầm cung bí cảnh là mục tiêu chung Chương 486 Truyền càng lúc càng thật một ngô lão đầu ăn xong thịt Uống chút nước Kéo theo thân thể tàn phế bị thương tê dại đi về phía góc khe núi Không còn rễ nổi buồn Đám thái giám này sẽ không nhầm vào lão Cũng sẽ không còn nguy hiểm nào khác Ngô lão đầu nằm trên bãi cỏ ngủ ngon lành Đột nhiên Ngô lão đầu cảm thấy có thứ gì đó bắn lên mặt Lão đưa tay sờ sờ sau đó đưa lên miệng nếm thử phi là nước miếng ngô lão đầu vẻ mặt chán ghét ngồi dậy những người xung quanh vẫn đang ngủ bọn họ đã được giải trừ rễ nỗi buồn không còn bị tử vong uy hiếp tinh thần thả lỏng ai nấy đều ngủ say như chết ngô lão đầu nhìn trái nhìn phải không phát hiện ra ai nhổ nước miếng vào mặt lão là ta lão bằng hữu của ngươi đàm vĩnh cát trong bóng tối truyền đến giọng nói của cửu cát ngươi đến làm gì Ngô lão đầu nói rất lớn tiếng, nhưng lại không có ai để ý đến lão. Lão đã không còn thứ đó. Đám thái giám không chỉ không có hứng thú trong coi bọn họ, mà còn chê bọn họ bẩn, cho nên cách rất xa. Còn nhổ nước miếng vào mặt ta. Ngô lão đầu tức giận nói. Không phải ta nhổ. Không phải ngươi thì còn ai, ngô lão đầu. Ngươi đừng xoắn xuýt vấn đề này nữa, ta chỉ hỏi ngươi có muốn khôi phục thân thể hay không. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt phẫn nộ của ngô lão đầu lập tức bình tĩnh trở lại. Tuy rằng hiện tại ngô lão đầu đã không còn là một người đàn ông hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần tiến vào cung điện Bạch Ngọc, bị băng Ngọc Thiên tầm cắn một cái, lão có thể lập tức hồi phục hoàn toàn. Nói nhảm. Chỉ cần có thể giết chết hai con hỏa điểu kia, ta có thể đi theo các vị công công tiến vào cung điện Bạch Ngọc, nhưng là huynh đệ. Ngươi quên một chuyện đám công công này đều không có cách nào sử dụng băng ngọc thiên tầm khôi phục thân thể ngươi dựa vào cái gì mà sử dụng băng ngọc thiên tầm cửu các thản nhiên nói ngươi là nói lý thái ấn không sai quyền khuynh thiên hạ cộng thêm thực lực cũng hạo khí lâu chủ lý thái ấn lý công công đứng đầu thiên hạ đang ở bên ngoài thiên tầm cung ngày đêm mong ngóng đám thái giám nhỏ bé này dám ở bên trong tự ý hưởng dụng băng ngọc thiên tầm khôi phục thân thể bọn thái giám nhỏ bé này Ngươi đừng nhìn bọn chúng trước mặt ngươi vênh váo hung hăng, không coi ai ra gì, Nhưng trước mặt Lý Thái Ấn chính là tên nô tài không có tôn nghiêm, cho bọn chúng mười ngàn lá gan, bọn chúng cũng không dám tự ý hưởng dụng ở thiên tầm cung, nếu bọn chúng dám tự ý hưởng dụng, đến lúc ra khỏi thiên tầm cung, bị Lý Thái Ấn đưa tay sờ một cái, phát hiện bọn chúng đã mọc lại, Lý Thái Ấn nhất định sẽ tức giận, phẫn nộ, nổi trận lôi đình. Mới mọc ra, khẳng định sẽ bị lập tức cắt bỏ. Không chỉ bảo bối không giữ được, tính mạng nhỏ nhoi cũng sẽ kết thúc, ngươi nói đúng. Bọn thái giám chó má này bản thân không thể hưởng thụ, chắc chắn cũng sẽ không để chúng ta hưởng thụ, vậy phải làm sao bây giờ? Ngô lão đầu nhíu mày, vẻ mặt bối rối. Lần này lão chỉ muốn đến thử vận may, xem có thể tìm được thiên tàng cung đã thất lạc hay không, không ngờ không chỉ mất đi một ngón tay cái, còn mất đi thứ đã theo lão hơn 40 năm. Ngô lão đầu, ngươi đừng hoảng hốt, ta có một kế. Có thể bảo đảm ngươi được hưởng băng ngọc thiên tầm, giọng nói cửu cát truyền vào tai ngô lão đầu. Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Giọng nói ngô lão đầu lần này không chỉ nhỏ mà còn the thé. Ngươi mau nói. Sao ngươi không nói nữa? Ngô lão đầu ốc nôn nóng, sốt trục như kiến bò trên chảo nóng, nhưng giọng nói của cửu cát lại biến mất, kỳ thật rất đơn giản. Đợi sau khi tiến vào cung điện Bạch Ngọc, ngươi nói cho đám thái giám kia. Chỉ cần rời khỏi thiên tầm cung sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trên Lam Thương Hải, Lý Thái Ấn không chặn được, bọn chúng có thể trở thành nam nhân sau đó cao chạy xa bay, diệu kế. Ngô lão đầu hai mắt hiếp lại, đây quả thực là kế sách hay. Trước kia, sau khi bị thiên tàng minh cải tạo tạm thần cung, sau khi ra khỏi cung thì người sẽ ở trên đảo, nhưng hiện tại bố trí của thiên tàng minh đã bị phá hủy, vậy từ thiên tầm cung đi ra, sẽ xuất hiện ở đâu, vậy chẳng phải là do hắn nói sao? Nói truyền tống ngẫu nhiên chính là truyền tống ngẫu nhiên, giống như võ sư từ bên ngoài tiến vào thiên tầm cung bí cảnh, sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến các ngóc ngách trong bí cảnh, như vậy từ trong bí cảnh đi ra, cũng hẳn là truyền tống ngẫu nhiên, mà không phải lại xuất hiện trên đảo. Suy luận này hợp lý. Không thể hợp lý hơn. Ngay lúc ngô lão đầu lộ vẻ kinh hỷ, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh ngô lão đầu cách đó 10 mét. Là xuất hiện chớp nhoáng. Người đến là thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa, hắn ta căn bản không thi triển vô cực cổ thần thông. Chương 487, truyền càng lúc càng thật hai đây không phải là hiệu quả do tốc độ cực nhanh tạo thành, mà là thuần túy di chuyển không gian. Lý Ngọc Hoa vừa mới từ khe núi phía đông trở về, hắn ta và đám võ sư kia lại thảo luận một lần nữa về chi tiết đối phó với hỏa điểu, sau khi thương lượng ổn thỏa mới trở về khe núi phía tây của mình, vừa mới trở về khe núi phía tây lý ngọc hoa liền nhìn thấy ngô lão đầu thần sắc kỳ quái sau đó lại nhìn lên bầu trời trên mặt lý ngọc hoa lộ vẻ nghi hoặc vừa rồi trong nháy mắt hắn ta cảm thấy trên bầu trời xám xịt hình như có người nhưng cẩn thận nhìn lại thì lại không phát hiện ra rốt cuộc có hay không lý ngọc hoa cũng không chắc chắn vút lý ngọc hoa ném ra hai cây ngân châm ngân châm ghim vào vách núi căn bản không có ai quả nhiên là mình nhìn lầm Đã là đêm khuya rồi còn chưa ngủ, lý ngọc hoa quát lớn. Lập tức ngủ, lập tức ngủ, ngô lão đầu vội vàng nằm xuống, một lát sau liền vang lên tiếng ngáy như sấm. Ngủ, ngủ. Ngô lão đầu mơ màng cảm thấy mình đang cưỡi mây đạp gió, nhưng lão quá mệt mỏi, vẫn không tỉnh lại. Sau đó, ngô lão đầu lại cảm thấy có người đang đụng chạm vào mình. Không được. Nhất định phải tỉnh lại. Ngô lão đầu ý thức được có chuyện lớn sắp xảy ra. Toàn thân lão không còn chút sức lực. Lão chắc chắn mình bị hạ độc. Loại độc dược này khiến ngô lão đầu không thể nhấc nổi một ngón tay, ngay cả việc điều khiển tay chân cũng đều xa xỉ. Nhất định phải mở mắt ra. Dưới ý chí kiên cường. Ngô lão đầu rốt cục cũng mở mắt ra. Xung quanh vẫn là màn đêm đen kịt, nhưng đã không còn ánh lửa. Lão đang ở trong một khu rừng rậm, Hai tên thái giám áo gấm đang ngồi sổng người bận rộn trên người lão. Ngô lão đầu rốt cục cũng nhìn rõ hai tên thái giám đang làm gì. Chỉ thấy hai tên thái giám áo gấm đang trói chấn thiên lôi lên người lão, trước ngực treo một quả, sau lưng treo một quả. Mẹ kiếp! Bọn chúng muốn biến lão thành mồi nhữ, ném cho hỏa điểu, để nó nổ tung bên trong hỏa điểu. Các ngươi không thể làm vậy. Ngô lão đầu cố hết sức nói. Lão già này còn cứng miệng đừng sợ ta cho ngươi thêm một châm nữa thái giám thủ lĩnh lý ngọc hoa cười tủng tỉm lấy từ trong túi trữ vật ra một cây ngân châm lắc lương người định cho ngô lão đầu thêm một châm ta biết một bí mật lớn ngô lão đầu cố gắng nói mang theo súng mồ đi lý ngọc hoa một châm đâm vào gáy ngô lão đầu thiên tàn cung của ngô lão đầu dốc hết toàn lực nói thế nhưng vô dụng Ngô lão đầu vẫn hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, ngô lão đầu lại tỉnh lại. Bên cạnh lão, một tên đệ tử giúp việc đang hôn mê, trước ngực và sau lưng đã bị treo chấn thiên lôi, còn trên người ngô lão đầu đã không còn chấn thiên lôi. Sống lại rồi. Ngô lão đầu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mình vượt qua cửa ải này là có thể tiến vào cung điện Bạch Ngọc, đến lúc đó tìm được băng ngọc thiên tầm trong cung điện Bạch Ngọc, mình vẫn có thể trở thành nam nhân hoàn chỉnh. Lão gia. Nói đi, bí mật gì? Lý Ngọc Hoa kéo ngô lão đầu sang một bên, thấp giọng hỏi, thiên tầm thần cung một khi khôi phục lại trạng thái ban đầu, không chỉ võ giả tiến vào không cần thiên tàng lệnh, cũng không phải nơi này nhiều thêm một vùng bí cảnh rộng lớn, mà là khi tiến vào bất kỳ võ giả nào cũng sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi trong bí cảnh, khi rời đi cũng như vậy, ngô lão đầu hạ giọng nói. ngươi nói gì? Ánh mắt thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa co rút lại nhỏ như đầu kim, không sai. Công công nếu rời khỏi thiên tầm cung bí cảnh sẽ không xuất hiện trên hoang đảo kia nữa, mà sẽ bị dịch chuyển nổ nhiên đến biển cả mênh mông, công công. Ngài có tu vi nhất phẩm, hoàn toàn có thể khôi phục thân thể tàn khuyết, vượt biển trở về Cửu Châu. Ngô lão đầu khuyên nhủ. Tin tức này ngươi biết từ đâu? Lý Ngọc Hoa tuy hỏi vậy, nhưng trong lòng đã tin bảy tám phần. Đó là do hắn bằng lòng tin tưởng, tin tức này thật sự quá mức hấp dẫn, nó có nghĩa là hắn có thể trở thành một nam nhân chân chính, đây là điều Lý Ngọc Hoa nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Lý Công Công Ngài có biết ngón cái này là do chính tay ta tự cắt đứt, ta đến thiên tầm cung bí cảnh này căn bản không phải vì muốn khôi phục thân thể, mà là có mục đích khác, cho nên ta đã tra xét tất cả tư liệu bí ẩn về thiên tầm thần cung, trong đó có một phần tư liệu từ hơn hai ngàn năm trước. Có ghi chép rõ ràng về việc này, lời nói dối trên đời, đáng sợ nhất là chính phần thật một phần giả. Lời ngô lão đầu nói chín phần đều là thật, lão muốn dùng chín phần thật này để chứng minh cho một phần giả. Ngô lão đầu càng nói, Lý Ngọc Hoa càng tin tưởng. Chương 488, Thiên Tạng Cung thật sự một huống hồ kết quả này vốn là điều Lý Ngọc Hoa mong muốn, này nghe ngô lão đầu giải thích, hắn càng thêm tin chắc không nghi ngờ. Phốc Lý Ngọc Hoa vung kiếm giết chết ngô lão đầu. Ngô lão đầu trúng kiếm giữa mi tâm, cương sát nhập thể khiến hồn phi phách tán. Ngô lão đầu thao thao bất tuyệt giải thích tin tức này đến chết cũng không biết vì sao Lý Ngọc Hoa lại giết mình. Lý Ngọc Hoa giết người rất đơn giản. Hai chữ diệt khẩu. Lý Ngọc Hoa không muốn để người khác biết mình có thể khôi phục thành nam nhân, một khi tin tức này truyền ra ngoài, Lý Thái Ất tùy thời có thể chặn đường hắn, cho dù hôm nay không xử lý được mình. Về sau cũng có thể xử lý. Lý Ngọc Hoa nhất định phải biến mất hoàn toàn, mà muốn biến mất hoàn toàn, nhất định phải giết sạch tất cả mọi người. Không chỉ như thế, hắn còn muốn có được nhiều cái đó hơn. Dù sao vượt biển cần rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này hắn không tìm đâu ra cái đó. Không chỉ phải giết sạch tất cả thái giám, mà còn phải giết sạch những kẻ có cái đó ở đây, lấy cái đó rồi đi mới có thể một lần nữa trở thành nam nhân chân chính. Lý Công Công. Người mang bom đã chuẩn bị xong, kẻ ném bom Mạnh Lãng cũng đã vào vị trí, một gã thái giám áo gấm nói. "Trương Công Công, ngươi và Mạnh Lãng đổi chỗ cho nhau, ngươi đi ném bom." Lý Ngọc Hoa ra lệnh. "Không phải đã nói rồi sao? Để đám võ giả kia ném bom." Trương Công Công vẻ mặt khó hiểu. "Lũ võ giả kia tốc độ chậm sẽ bị giết." Ngươi tốc độ nhanh, nhất định sẽ không bị giết, phải giữ lại lực lượng. Lý Ngọc Hoa ôn tồn nói. Nhưng Tề Công Công cũng đã luyện thành vô cực diệu pháp, lão cũng chết dưới mỏ chim lửa. Trương Công Công vẻ mặt khó xử nói, đó là do lão ta vận khí kém, đến lúc trời sáng chim lửa đến tuần tra, ngươi liền ném kẻ mang bom lên, ném xong thì đi, lúc đó chim lửa đã bị bom nổ cho lật trời rồi, sẽ không có chút nguy hiểm nào. Lý Ngọc Hoa vỗ vai Trương Công Công nói. Âm dương luân chuyển, ngày đêm thay đổi. Vào khoảnh khắc bóng tối mịt mù sắp tan biến. Một con chim lửa đậu trên cung điện Bạch Ngọc Giang rộng đôi cánh bay lên tuần tra lãnh địa. Một ngọn lửa. Bùng lên gần sườn núi, vị trí đóng lửa bốc cháy nằm ở rìa lãnh địa mà chim lửa tuần tra, hơn nữa là một khu vực cực kỳ trống trải. Gào, Chim lửa tò mò kêu lên. Chỉ vỗ cánh vài cái. Chim lửa đã đến bên đóng lửa. Dưới đống lửa có hai người. Một gã thái giám áo gấm đang sách một nam tử đang hôn mê trên người treo hai quả bom. Chim lửa lượn vòng vòng. Một vòng, hai vòng. Đột nhiên. Chim lửa lao xuống. Trương công công ném kẻ mang bom trong tay lên không trung. Con chim lửa kia không thèm để ý đến kẻ mang bom mà lao thẳng về phía thái giám áo gấm. Vô cực cổ. Trương công công thúc giục vô cực cổ trong cơ thể nhưng vô cực dịu pháp lại không phát động được trong nháy mắt này trương công công rốt cục đã hiểu tiêu công công chết như thế nào chim lửa há miệng cắn xuống trương công công chết yêu thú chim khắc chế yêu thú trùng vô cực của bản chất cũng yêu thú trùng dưới khí thế của yêu thú chim yêu thú trùng không thể động đậy con chim lửa to lớn xé xác thái giám áo gấm chỉ vài miếng đã nuốt chững huyết nhục của hắn vào bụng Kẻ mang bom rơi xuống đất. Hắn lờ mờ tỉnh lại, nhìn thấy con chim lửa đáng sợ bên cạnh liền phát ra tiếng kêu kinh hãi. Lý Ngọc Hoa dùng ngân châm phong bế huyệt đạo khiến hắn hôn mê, lúc dẫn dụ chim lửa, hắn đã rút ngân châm ra. Kẻ mang bom này chỉ là đệ tử Mão Công, tu vi cực kỳ thấp kém, chưa từng trải qua chiến đấu đẫm máu, càng chưa từng thấy qua cự điểu đáng sợ như vậy, móng vuốt của nó còn cao hơn cả người. Móng vuốt to lớn tóm lấy kẻ mang bom. Cái mỏ mổ vào vai hắn. Chim ăn thịt đều như vậy, trước tiên dùng móng vuốt giữ chặt sau đó dùng mỏ mổ, mỗi lần mổ xuống là xương thịt chia lìa, máu mè bắn tung tóe Kẻ mang bom bị xé làm hai mảnh, bị chim lửa nuốt vào bụng, hai quả bom được buộc rất chặt, gần như có thể nói là dính liền với da thịt kẻ mang bom. Chim ăn thịt khi ăn sẽ cố gắng gắp bỏ những thứ không cần thiết và chỉ ăn thịt, nhưng con chim lửa này quá lớn, hai miếng đã giải quyết một người sống. Tất nhiên không có chuyện kén chọn. Khi huyết nhục của kẻ mang bom cùng với hai quả bom bị nuốt vào bụng, đống. Một tiếng gầm rú vang lên từ trong bụi cây. Một tráng hán nửa thân trên để trần xông ra từ bụi cây. Hắn một tay cầm một cây trường thương dài làm bằng gỗ, cây thương gỗ này gần như được đẽo từ một cây thông nguyên vẹn, dài khoảng năm trượng, nặng vô cùng, nhưng tráng hán cầm trên tay lại như không, chạy như bay nhìn thấy một cây gậy gỗ dài như vậy lao ra con chim lửa cũng nổi giận há miệng ngưng tụ một ngọn lửa trong khoang miệng chương bốn trăm tám mươi chín thiên tàng cung thật sự hai ầm một tiếng vụ nổ dữ dội vang lên con chim lửa to lớn gần như bị nổ tung lên trời ha ha ha mạnh lãng cười lớn hắn dám liều lĩnh xông ra tất nhiên không phải muốn chết mà là tận mắt nhìn thấy con chim lửa này nuốt kẻ mang bom vào bụng lúc này mới dám từ bỏ ẩn nấp xông ra gào. Con chim lửa canh giữ cung điện bạch ngọc còn lại cũng giang rộng đôi cánh bay lên, gần như ngay lập tức bay đến hiện trường vụ nổ. Lúc này mạnh lãng đã trốn đi. Tuy nhiên vô dụng, chỉ thấy cái mỏ to lớn mổ mạnh xuống bụi cây, đất đá bay tung tóe, mạnh lãng vậy mà bị tóm ra khỏi hố đất. Mạnh lãng lăn lộn trên không trung, hồ thể cương khí của hắn còn không bằng giấy. Theo động tác xé rách của chim lửa, mạnh lãng bị xé làm hai mảnh. Cùng lúc đó, một mũi tên bắn lên trời không xa con chim lửa. Con chim lửa to lớn vừa mới mất đi đồng loại, đang trong cơn thịnh nộ, bị tiếng tên bắn lên trời thu hút sự chú ý. Bên dưới mũi tên là một cái lồng, bên trong lồng hơn 10 người đang điên cuồng chen chúc chui ra khỏi lồng gỗ vừa mở lao ra ngoài. Họ chạy tán loạn, nhưng tốc độ không nhanh. Hơn 10 người này cũng giống như ngô lão đầu đều bị cắt mất, hiện tại bọn họ bị lợi dụng để thu hút sự chú ý của chim lửa. Chim lửa nổi giận bắt đầu đuổi giết những người chạy tán loạn này từng người một. Chỉ thấy một tên đệ tử Mão Công vừa chạy vừa máu me đầm đìa, hai chân điên cuồng chạy trốn, trên mặt nước mắt giàn giụa, tinh thần gần như sụp đổ. Bên kia, Thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa đã là người đầu tiên xông lên cung điện Bạch Ngọc. Chỉ trong vài nhịp thở, Lý Ngọc Hoa đã đi hết một vòng cung điện Bạch Ngọc. Cung điện Bạch Ngọc có hành lang, cửa sổ nhưng không có cánh cửa nào được mở ra cũng không có cửa sổ nào có thể đi vào cửa sổ đóng chặt chẽ dù có dùng lời kiếm chém lên cũng không hề hấn gì ngoại trừ lý ngọc hoa các thái giám khác cũng xông lên không chỉ thái giám thì thiếu nhiên ngô khiêm cùng một đám võ giả tam cảnh trở lên cũng xông lên theo bọn họ đều muốn nhân cơ hội này xông vào cung điện bạch ngọc lý ngọc hoa đảo mắt không chút do dự bỏ chạy Rào. Con chim lửa còn lại phát ra tiếng gầm gừ kỳ quái, móng vuốt dẫm lên mặt đất chạy như bay, hai cánh giang rộng, vỗ cánh bay lên, gần như ngay lập tức quay trở lại cung điện Bạch Ngọc. Mà lúc này trên cung điện Bạch Ngọc giống như đàn kiến chen chúc đầy người. Những người này muốn phá cửa xông vào, đáng tiếc cửa lớn cung điện Bạch Ngọc đóng chặt, ai cũng không có cách nào vào được, nhưng cho dù không vào được, cũng không ai bằng lòng từ bỏ, bọn họ điên cuồng chạy, hy vọng có thể tìm được một nơi để phá cửa xông vào. Đáng tiếc không có. Nơi nào cũng đóng chặt chẽ. Chim lửa đã trở về. Cùng với ngọn lửa ngập trời. Con chim lửa to lớn lướt qua bên cạnh thi thiếu nhiên chưa đầy 10 mét. Nhưng lại phớt lờ nàng. Tĩnh mịch Pháp Y khiến thi thiếu nhiên không dễ bị phát hiện. Chim lửa sẽ ưu tiên tấn công những kẻ di chuyển, những kẻ chạy trốn, những kẻ kêu la. Móng vuốt sắc bén của con chim lửa to lớn dẫm lên cung điện Bạch Ngọc. Nhưng trên cung điện Bạch Ngọc không có một vết xước nào. Ngọn lửa do chim lửa phun ra không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cung điện Bạch Ngọc, nhưng nó sẽ thiêu đốt những vỏ giả bám vào cung điện Bạch Ngọc thành tro bụi. Có người bỏ chạy, có người dũng cảm phản kháng, nhưng tiếng gầm rú bất lực, chỉ đổi lấy một ngụm lửa. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên cung điện Bạch Ngọc chỉ còn lại một mình thi tiếu nhiên. Mặt tĩnh Mịch Pháp Y, hai bên trái phải thi tiếu nhiên đều là biển lửa mái hiên bạch ngọc trên đỉnh đầu giúp nàng cản lại ngọn lửa chết người. Những người khác hoặc là bị thiêu chết, hoặc là chạy trốn. Gào Con chim lửa to lớn vỗ cánh, lao về phía những kẻ đang chạy trốn. Những người này liều mạng chạy xuống núi, trong đó tốc độ nhanh nhất đương nhiên là thái giám. Tuy nhiên chạy càng nhanh, càng thu hút sự chú ý của chim lửa. Chim lửa vỗ cánh lướt qua những vỏ giả chạy chậm, trực tiếp lao về phía thái giám. Trong tiếng kêu của chim lửa, những thái giám luyện thành vô cực diệu pháp không thể thi triển thân pháp như quỷ mị, chỉ có thể bị con chim lửa này mổ làm hai đoạn. Thi tiểu nhiên giải trừ trạng thái tĩnh mịch pháp y, con chim lửa kia không giết mình, không có nghĩa là tĩnh mịch pháp y đã che giấu được cảm giác của nó, chỉ là vì mình không động đậy. Trình tự săn mồi của chim lửa là giết kẻ chạy nhanh trước, sau đó giết kẻ chạy chậm, cuối cùng giết kẻ bất động, mục đích cuối cùng là không chừa một ai bên phải thi thiếu nhiên là cửa lớn vào cung điện bạch ngọc lúc này cửa lớn đóng chặt chương bốn trăm chín mươi lấy được mai rùa một giữa hai cánh cửa khảm một miếng mai rùa to bằng bàn tay chất liệu mai rùa hoàn toàn khác với cung điện bạch ngọc trông cực kỳ lạc lõng truyền thừa chí bảo thiên tàng cung thất lạc hai ngàn năm của thiên tàng minh nằm ở chỗ này bị kẹt trong khe cửa cung điện bạch ngọc thi thiếu nhiên không bị hủy dung mục đích của nàng giống như ngô lão đầu cũng muốn thử vận may Có được thiên tàng cung. Hơn hai ngàn năm qua, thiên tầm thần cung đã mở ra bảy lần. Mỗi lần đều có người muốn thử vận may, muốn có được thiên tàng cung, nhưng bọn họ đều tìm kiếm bên trong cung điện Bạch Ngọc, lại chưa từng tìm kiếm bên ngoài. Lý thái ất vung kiếm chém tắm biển, phá vỡ cấm chế, thiên tàng cung hai ngàn năm qua tìm kiếm không thấy lại nằm kẹt ở khe cửa. Chỉ cần mở cánh cửa này ra là có thể lấy được thiên tàng cung, nhưng cánh cửa này phải mở như thế nào? Thi Tiếu Nhiên vuốt ve cung điện Bạch Ngọc, tường cung điện trắng noãn như ngọc, trên đó không có một đường vân trận pháp nào. Chẳng lẽ phải móc ra? Thi Tiếu Nhiên thử dùng ngón tay, thiên tàng cung và cửa lớn cung điện Bạch Ngọc khít chặt, căn bản không thể móc ra được, Thi Tiếu Nhiên không cam lòng lấy từ trong túi trữ vật ra một con dao găm, tiếp tục thử móc. Sườn núi Chim lửa tiếp tục xé xác con người, bất kể là vỏ giả tàn phế hay thái giám áo gấm. Chết đi! Luyện khí sư Ngô Khiêm trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh ném hai quả bom trong tay ra ngoài. Đây là liều mạng. Quy lực của bom rất lớn, ném hai quả bom ở khoảng cách gần như vậy, hắn cũng sẽ bị liên lụy trọng thương bởi vụ nổ. Tuy nhiên ném ra ngoài còn có một tia sinh cơ, không ném ra ngoài sẽ bị con chim lửa này xé xác thành trăm mảnh, chắc chắn phải chết. Hai quả bom bay về phía con chim lửa ở khoảng cách cực gần. Con chim lửa kia vỗ cánh. Cùng phong nổi lên. Hai quả bom không biết bay đi đâu mất. Luyện khí sư Ngô Kim ngẩn người, ban đầu Ngô Kim cho rằng hai quả bom này cho dù không giết chết được chim lửa, ít nhất cũng có thể thổi bay lông của nó, không ngờ nó chỉ cần vỗ cánh một cái đã biến mất. Móng vuốt sắc bén ấn Ngô Kim xuống đất, tiếp theo là một mỏ mổ xuống. Đúng lúc này, một trận cuồng phong nổi lên. Cành cây, bụi rậm, đất đá ập tới chim lửa. Các loại tạp vật bay tới đập vào người những thứ tạp nham này không gây hại gì cho chim lửa nhưng trong đống tạp nham này lại ẩn giấu một thanh phi đao vân kính phi đao khi phi đao sắp đâm vào mắt chim lửa chớp mắt một cái chỉ chớp mắt nhẹ nhàng như vậy cơ thịt trên mắt đã cản vân kính phi đao ra ngoài với thủ pháp của vân kính phi đao phi đao bằng sắt thường bắn ra nổ tung ở khóe mắt chim lửa chim lửa lại chớp mắt hai cái mọi tổn thương đều biến mất Ngay khi chim lửa chớp mắt, một quả bom gào thép bay tới. Quả bom này bị cửu cắt liên tục đánh bảy tám chưởng vân La Thanh Yên chưởng, mỗi một chưởng vân La Thanh Yên chưởng đều có thể khiến tốc độ của quả bom tăng thêm một chút. Tầm một tiếng, bom đánh trúng cổ họng chim lửa. Gào. Chim lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp theo là quả bom thứ hai. Hai quả bom do luyện khí sư Ngô Khiêm thức đêm chế tạo rốt cục cũng đánh trúng chim lửa. Vụ nổ dữ dội khiến một lượng lớn lông vũ rơi xuống. Gào. Cùng với tiếng chim kêu thảm thiết, chim lửa phun ra một ngụm lửa về phía quả bom bay tới, thiêu đốt một con đường lửa thẳng tắp. tiếp đó chim lửa vỗ cánh, khói đen cùng ngọn lửa tứ tán. Cuối con đường lửa là một đầm nước. Mặt nước phẳng lặng. Trong ngọn lửa, lóe lên ánh sáng đỏ rực. Chim lửa gian cánh, lại phát hiện mình chỉ có thể dãy dùa trên mặt đất. Một lượng lớn lông vũ rơi xuống khiến nó không thể bay được. Nhưng cho dù là như vậy, chim lửa cũng gần như lao tới đầm nước trong nháy mắt. Nhảy vào đầm nước. Sát một con cá sấu khổng lồ bị chim lửa tha lên khỏi đầm nước, chim lửa dùng móng vuốt tóm lấy sát cá sấu, đồng thời dùng cái mỏ to lớn xé rách da cá sấu. Cùng lúc đó, luyện khí sư ngô khiêm bò dậy từ trong bùn đất, chỉ nghe hắn hét lớn, đằng nào cũng chết, chi bằng liều mạng với nó. Ngô Khiêm giống như phát điên lao về phía chim lửa, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiếng gầm rú này cũng khơi dậy máu me của tất cả mọi người, thậm chí có thái giám cũng rút trường kiếm lao về phía chim lửa. Trận chiến này chim lửa giết chết nhiều thái giám nhất, bởi vì thái giám chạy nhanh nhất. Thái giám thúc giục vô cực cổ, tốc độ cực nhanh, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chim lửa lại có thể dễ dàng bắt được quỷ tích di chuyển của bọn họ. Đặc biệt là khi chim lửa đến gần... Tiếng kêu chói tai của nó có thể khiến Thái Giám không cách nào thúc giục vô cực cổ, không có vô cực diệu pháp, Thái Giám không có chút lực chiến đấu nào, thậm chí còn kém xa võ giả cùng cấp, chương 491, lấy được mai rùa hai vèo vèo. Hai cây ngân châm tẩm kịch độc đâm vào da chim lửa. Mặc dù công kích này không có tác dụng gì, nhưng lại có nghĩa là Thái Giám thủ lĩnh Lý Ngọc hoa cũng đã ra tay. Giết Một gã võ giả dùng trường thương đâm về phía chim lửa. Giáo này đâm ra máu, càng đâm ra máu me. Chim lửa từ bỏ việc xé xác cá sấu, mà là dùng một móng vuốt đè người nọ xuống, dùng mỏ và móng vuốt xé xác hắn thành hai mảnh. Đại Càng Vương Triều, lấy vỏ vi tôn, với yêu thú chiến đấu chưa bao giờ chạy trốn. Ngô Khiêm lại cao giọng nói, cổ vũ mọi người xông lên. Giết! Chết cũng phải đứng thẳng mà chết. Con chim yêu này ít hầu bị thương không phun ra lửa được nữa. Chúng ta nhiều người như vậy nhất định phải giết nó. Hơn hai mươi người gào thét xông lên, con chim lửa kia quả nhiên không phun ra lửa nữa, chỉ có thể dùng mỏ mổ từng người một. Một tên nam tử áo xám chui ra từ lớp da bị rách nát của con cá sấu khổng lồ, chính là cửu cát đã trốn trong xác con cá sấu. Cửu cát xoay tay một cái, một con dao găm được buộc lá bù viêm bạo liền xuất hiện trong tay. Linh lực được thúc giục, lá bù viêm bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Một hai hơi thở sau sẽ phát nổ. Cửu các dùng thủ pháp phi hoa ném dao găm ra ngoài. Con dao găm bay vòng qua bên cạnh con chim lửa, ở bên cạnh con chim lửa phát nổ, con chim lửa bị đau, một ngụm mỏ mổ súng cắn chết một tên xui xẻo bên cạnh. Cửu các bước nhanh di chuyển, luôn giữ ở phía sau con chim lửa, mà tất cả các đòn tấn công đều dùng thủ pháp phi hoa, để cho con dao găm được buộc lá bù viêm bạo nổ tung ở bên phải con chim lửa. Ngọn lửa bùng nổ của lá bù viêm bạo quét qua thân thể con chim lửa, nhưng lại bị con chim lửa dùng yêu khí dập tắt. Con chim lửa từ đầu đến cuối không tìm thấy người tấn công nó ở bên phải. Liên tiếp chịu thiệt thòi 4-5 lần, con chim lửa mới phát hiện ra con dao găm tấn công nó bay tới từ phía sau. Nhưng lúc này đã muộn, con chim lửa đã không còn đủ yêu khí để dập tắt ngọn lửa của lá bù viêm bạo. Bung! Con chim lửa lao vào trong đậm nước. Ngọn lửa của lá bùa viêm bào thậm chí còn cháy trong nước. Mặt nước yên tĩnh trong nháy mắt sôi trào lên. Một cái đầu chim bị thiêu đen nổi lên mặt nước. Vừa mới nhô lên mặt nước. Hồng quang lóe lên. Phi đao vân kính, lục khí hợp nhất, con chim lửa bị thương nặng, dù nhắm chặt hai mắt, cũng không cản nổi một đao của xích viêm phi đao. Ba giây sau. Lại là một nhát vân kính phi đao. Một chiếc vân kính phi đao được buộc lá bùa viêm bạo cắm vào trong hốc mắt bị thương của con chim lửa. Sau một trận nổ tung kịch liệt, con chim lửa thứ hai, chết. Cùng lúc đó, cung điện bạch ngọc, đột nhiên tỏa ra một trận hào quang bảy màu. Cánh cửa đóng chặt từ từ mở ra. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra. Chiếc mai rùa xám xịt rơi xuống, thì tiếu nhiên chọc lấy chiếc mai rùa này, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ không thể tin được. Chiếc mai rùa này là bảo vật truyền thừa đã thất lạc hai nghìn năm của thiên tạng minh thiên tạng cung, cứ như vậy dễ dàng rơi vào tay nàng. Người của thiên tạng minh căn bản không ông hy vọng có thể tìm lại được nó. Công sức không phụ lòng người. Ông trời vẫn còn chiếu cố nàng. Sau khi có được trọng bảo, thì tiếu nhiên lập tức cất vật này vào trong túi trữ vật, thiên tạng cung quả nhiên được cất vào trong túi trữ vật, nhưng túi trữ vật lại phồng lên hình dạng một chiếc mai rùa túi trữ vật thật sự chỉ là một cái túi trữ vật, trận văn nguyên lành trên túi không có tác dụng gì, giống như một cái túi vải bình thường. nhưng điều này cũng không sao, chỉ cần có thể cất đi là được. một nam tử thần bí nấp trong xác cá sấu, sau khi xuất hiện liền dùng dao găm và phù lục giết chết con chim lửa khổng lồ. nam tử áo đen này nhất định là tên mù cửu cát đã giết lý thuận tử, cũng chỉ có gã ta mới có năng lực giết lý thuận tử. sau khi cửu cát giết con chim lửa. Hắn lập tức nhảy xuống hồ. Cửu cát nhảy xuống hồ là vì muốn lấy lại xích viêm phi đao, hắn lại không biết hành động này của mình đã cứu hắn một mạng. Thái giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa bực bội thu hồi Ngân Châm, tên mù cửu cát này võ công cực cao, có thể giết trước thì giết trước, hiện tại hắn đã nhảy xuống nước, Ngân Châm trọng lượng cực nhẹ, bắn vào trong nước không có chút quy lực nào. Chi bằng đi giết những người khác, nhất là những tên thái giám cũng có vô cực cổ giống như hắn. Chỉ thấy những người sống sót sau tai nạn lập tức lao về phía cung điện Bạch Ngọc. Một tên thái giám áo gấm vẻ mặt mừng rỡ chạy ở phía trước. Phật, hai cây ngân châm bôi mãn canh phù độc lặng lẽ xuyên qua hồ thể huyền cương của hắn, bắn vào huyệt tử của hắn. Chương 492, lại thôn hồn tên thái giám áo gấm này không kêu một tiếng nào, liền ngã lăn ra đất. Những người khác thậm chí còn không chú ý. Lý Ngọc Hoa đi theo mọi người tiến vào cung điện Bạch Ngọc. Trong khoảng thời gian này, hắn lại giết chết hai tên thái giám đồng bạn. Khi tiến vào cung điện Bạch Ngọc, chỉ còn lại một tên thái giám áo gấm, và mười mấy tên võ sư may mắn sống sót, thì tiếu nhiên không có trong đó, sau khi nàng có được thiên tàng cung, không những không tiến vào cung điện Bạch Ngọc, ngược lại lập tức đi về phía rừng cây. Lúc này tất cả mọi người đều ở trong cung điện Bạch Ngọc, bất kể bọn họ chém giết lẫn nhau trong cung điện Bạch Ngọc. Hay là ở trong cung điện bạch ngọc bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái khôi phục thân thể đều không liên quan gì đến thi tiểu nhiên. Hiện tại nàng chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh, luyện hóa thiên tàng cung triệt để, thi tiểu nhiên xông vào một khu rừng rậm, xác định xung quanh không có ai. Thi tiểu nhiên lấy mai rùa ra. Không chút do dự. Cắn ngón tay, một giọt máu nhỏ lên mai rùa. Máu từ trên mai rùa trượt xuống. Nhận chủ bằng máu không có tác dụng. Phiền phức rồi. Xem ra phải dùng thủ pháp luyện khí tiến vào thiên tàng cung. Cũng may thi tiếu nhiên đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy nàng lấy ra một tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ này có đồ hình bát quái ngũ hành phức tạp, mà ở trung tâm đồ hình bát quái và bốn góc đều có rảnh, cạch. Mai rùa thiên tàng cung được đặt vừa khít vào trung tâm tấm ván gỗ. Lấy ra bốn khối linh thạch trân quý, khảm vào bốn góc của tấm ván gỗ. Truyền linh lực vào. Tấm ván gỗ sáng lên. Tia sáng màu xanh nhạt cực kỳ chói mắt. Điều này khiến trái tim thi tiếu nhiên như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cũng may lúc này là ban ngày, hơn nửa tất cả mọi người đều đã tiến vào cung điện Bạch Ngọc. Cho dù có người không tiến vào cung điện Bạch Ngọc, cũng sẽ không có ai biết nàng đang làm gì. Dù sao đã cách hai nghìn năm, đã không còn mấy ai biết bí mật của thiên tàng cung, sau khi lấy được thiên tàng cung, lại nghĩ cách rời đi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trên tấm ván gỗ, từng đường trận văn được kích hoạt và lan về phía mai rùa ở trung tâm. Trong một hố đất lớn hình móng chim. Ngô khiêm bò ra khỏi hố đất, toàn thân hắn đều là bùn đất. Đột nhiên hắn nhìn thấy ánh sáng màu xanh lá cây, thứ đó rất hiếm thấy. Thi tiếu nhiên đang luyện hóa thiên tạng cung đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Phát hiện một người đàn ông đi cà nhắc đi tới. Người đàn ông kia đầy người bùn đất. Chỉ còn lại một cái chân, chính là luyện khí sư Ngô Khiêm. Lúc này trong tay Ngô Khiêm đang cầm một cây nỏ cơ quan, trên nỏ cơ quan ba mũi tên đã được tẩm độc dược. Đây là sát chiêu của Ngô Khiêm, ngay cả khi đối phó với con chim lửa cũng không lấy ra. Đương nhiên thứ này dùng để đối phó với con chim lửa cũng vô dụng. Ngô Khiêm, ngươi làm gì vậy, thì tiếu nhiên hai tay đè lên tấm ván gỗ, gần như không có cách nào né tránh và phòng thủ. Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì? Ta đang tu bổ một kiện pháp khí. Ồ pháp khí. Kiện pháp khí này hay là để ta tu bổ cho. Ngô Khiêm lập tức lộ vẻ tham lam vô cùng. ầm, Hắn bóp cò. Ba mũi tên độc bay vung vút ra ngoài. Thi tiếu nhiên chỉ có thể từ bỏ luyện hóa thiên tàng cung, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một thanh trường kiếm, ken ken. Thi tiếu nhiên đánh bay hai mũi tên, thế nhưng mũi tên còn lại lại đâm trúng bụng thi tiếu nhiên. Độc dược trên mũi tên gọi là Thanh Thực không chỉ có tác dụng phá cương, hơn nữa còn cực độc. Mũi tên dễ dàng phá vỡ hộ thể huyền cương trên người Thi Tiếu Nhiên, nhưng lại không đủ để giết chết một gã võ sư nhất phẩm. "Ngươi muốn thì cầm lấy đi." Thi Tiếu Nhiên ném tấm ván gỗ cùng với thiên tàng cung trên đó qua, tấm ván gỗ xoay tròn trong không trung. Tấm ván gỗ xoay tròn cản trở tầm nhìn của Ngô Khiêm, bay về phía mặt Ngô Khiêm. Ngô Khiêm đưa tay chộp lấy. Tấm ván gỗ đang xoay tròn đột nhiên bay lên cao, lướt qua đỉnh đầu Ngô Khiêm. Mà một viên lôi hỏa châu đen sì đã dính chặt vào ngực Ngô Khiêm. Tầm một tiếng. Ngô Khiêm bị nổ văng ra đất, mà tấm ván gỗ kia lại hoàn hảo không chút tổn hại, võ công của Ngô Khiêm vốn không bằng thi tiếu nhiên, huống chi hắn ta trong lúc chiến đấu với con chim lửa, linh lực hao hết, bản thân bị thương nặng. Hắn căn bản không nên ra tay với thi tiếu nhiên. Đáng tiếc lòng tham lam đã che mờ mắt hắn. Lòng tham khiến Ngô Khiêm mạo hiểm ra tay, cuối cùng chút lấy hỏa sát thân. Thi tiếu nhiên đột nhiên lao tới, một kiếm đâm xuyên qua ngực Ngô Khiêm. Phật Phật, thi tiếu nhiên lại đâm thêm hai nhát kiếm, thậm chí vung kiếm chém bay đầu Ngô Khiêm, lúc này mới hả giận. Chương 493, Luyện hóa thiên tàng cung một không ổn. Tiếng nổ của lôi hỏa châu này, lại không biết sẽ thu hút cao thủ nào tới. Thi tiếu Nhiên không màng vết thương ở bụng ngẩng đầu lên tìm kiếm tấm ván gỗ. Tuy nhiên điều khiến Thi tiếu Nhiên thót tim là một chiếc giày vải lại dẫm lên tấm ván gỗ. Chủ nhân của chiếc giày vải là một tên mù đeo đàn tỳ bà sau lưng. Chính là Cửu Cát. Cửu Cát giết con chim lửa, nhảy xuống đầm nước lấy lại xích viêm phi đao. Tiếp đó lại vận công hong khô quần áo, bận rộn một hồi, vậy mà lại muộn hơn Ngô khiêm bò ra từ bãi bùn một chút. Nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Cửu cát lập tức thi triển khinh công tới, liền thấy cảnh thi tiếu nhiên giết Ngô Khiêm. Đây là cái gì? Cửu cát đưa tay sờ soạn trên mặt đất. Hắn sờ thấy một tấm ván gỗ kỳ lạ. Sau đó tiếp tục sờ. Chính giữa tấm ván gỗ có một cái mai rùa. Cửu cát lộ vẻ nghi hoặc, thi tiếu nhiên cầm một thanh trường kiếm chậm rãi đi về phía cửu cát, nàng đi rất chậm, không phát ra một tiếng động nào. Nàng đi đến phía sau cửu cát chậm rãi giơ thanh kiếm trong tay lên. Tên mù cửu cát này chỉ cần nghe thấy một chút tiếng động là có thể nghe tiếng gió đoán vị trí bắn ra dao găm. Muốn giết hắn chỉ có thể chậm rãi không được vội vàng. Thanh thực đang ăn mòn ở bụng ngươi không xử lý trước sao? Cửu cát đột nhiên hỏi. Thi Tiếu Nhiên hơi sững sờ. Cửu cát bỗng nhiên xoay người xuất chưởng vỗ vào bụng Thi Tiếu Nhiên. mũi tên xuyên qua bụng Thi Tiếu Nhiên, mang theo một dòng máu xanh biếc. Thi Tiếu Nhiên kêu trên một tiếng. Cửu Cát áp sát người, một ngụm chặn miệng nàng lại. Tên mù này vậy mà lại hôn mình. Thi Tiếu Nhiên vẻ mặt không thể tin nổi. Khoảnh khắc tiếp theo. Cửu Cát mở mắt. Một con trùng dài màu xanh lam từ hốc mắt phải của Cửu Cát chui ra, một mạch chui vào hốc mắt trái của Thi Tiếu Nhiên. Thi Tiếu Nhiên lúc này bị ông chặt lấy, nàng không thể trốn tránh, không thể giải giụa khi tâm nhãn cổ chui vào trong đầu Thi tiếu Nhiên, nàng lập tức co giật, toàn thân run rẩy. Cửu Cát chậm rãi buông một tay ra, vuốt ve thân thể đang run rẩy của nàng, giống như đang an ủi nàng để nàng bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Rất lâu sau, Thi tiếu Nhiên ngừng run rẩy, nàng đã ngừng thở, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cửu Cát lại đứng lên, tâm nhãn cổ dính máu thỏa mãn trở về hốc mắt của Cửu Cát, rất nhiều thông tin tràn vào đầu Cửu Cát thi Tiếu nhiên là một mỹ nhân đồng thời cũng một luyện khí sư đã thông qua khảo hạch của thiên tàng minh trong đầm nước yên tĩnh bên cạnh xác con chim lửa cửu các hai tay đè lên tấm ván gỗ linh lực được truyền vào tấm ván gỗ sáng lên ánh sáng màu xanh lục trận văn trên tấm ván gỗ từng lớp từng lớp lan ra phía trung tâm đây là linh văn linh lực của võ sư căn bản không đủ để thúc đẩy cần phải dựa vào linh thạch Cửu cát cũng lần đầu tiên nhìn thấy ngũ hành linh thạch, thứ này thường được dùng cho trận pháp, cho dù là trong võ tiên cũng không thường thấy. Ánh sáng màu xanh lục lan về phía thiên tàng cung nằm ở trung tâm, ánh sáng càng ngày càng mạnh. Cả đầm nước đều tỏa ra ánh sáng xanh biếc, ngay cả hai tên thái giám ở trong cung điện Bạch Ngọc cũng phát hiện ra. Vừa rồi một tiếng nổ của lôi hỏa châu, hai tên thái giám đều không để ý tới, thế nhưng ánh sáng xanh biếc chói mắt này. Lại khiến hai tên Thái Giám chú ý, kia là cái gì? Thái Giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa dò hỏi. Chúng ta căn bản không cần quan tâm thứ đó là cái gì, đám tàn phế vướng víu kia đều đã bị chúng ta giết sạch, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lấy băng Ngọc Thiên tầm rời khỏi nơi này, dâng bảo vật cho cửu thiên tuế, nhất định sẽ được phong thưởng không hết. Cẩm y Thái Giám nói. Thái Giám thủ lĩnh Lý Ngọc Hoa quay đầu lại, bên cạnh bọn họ có hơn 10 thi thể võ sư. Những võ sư này sau khi nhìn thấy băng ngọc thiên tầm liền mừng rỡ như điên, vốn tưởng rằng có thể khôi phục thân thể tàn phế sau đó rời đi, lại không ngờ hai tên thái giám đột nhiên ra tay tàn độc, gần như chỉ trong nháy mắt đã giết sạch bọn họ. Thái giám thi triển vô cực diệu pháp chém giết võ sư cùng cấp chẳng khác nào chém dưa thái rau. Giết sạch tất cả mọi người. Hai tên thái giám xuyên qua cửa sổ cung điện Bạch Ngọc nhìn thấy ánh sáng xanh biếc của đầm nước, hai mặt nhìn nhau một tên thái giám đề nghị cứ như vậy rời đi phía sau tên thái giám áo gấm kia là cảnh tượng sáng màu xanh lam màn sáng kia và màn sáng tiến vào thiên tầm thần cung giống hệt nhau hai người bọn họ xuyên qua màn sáng này nhất định có thể trở về hoang đảo gặp được lý thái ất đang chờ đợi băng ngọc thiên tầm Ơ! cửu thiên tuế sao ngài lại vào đây thái giám thủ lĩnh lý ngọc hoa lộ vẻ kinh ngạc chương bốn trăm chín mươi luyện hóa thiên tàng cung hai tên thái giám còn lại cũng kinh ngạc quay đầu lại đúng lúc này hai cây ngân châm cực độc bắn vào huyệt tử sau lưng tên thái giám kia phục phục thân thể tên thái giám kia khẽ run lên sau đó bảy lỗ chảy máu tắt thở lý ngọc hoa nhìn băng ngọc thiên tầm đang cuộn tròn trên ngọc thụ ở giữa đại điện lại nhìn về phía ánh sáng xanh biếc bên ngoài đại điện càng ngày càng mạnh vị trí ở đầm nước kia chắc hẳn là do tên mù kia gây ra Nếu mình không quan tâm, ở chỗ này dùng băng ngọc thiên tầm khôi phục thân thể, chờ tên mù kia đến, mình kết thành một cái kén, chẳng phải là mặt cho hắn sâu xé sao. Lý Ngọc hoa suy nghĩ một chút, liền cầm kiếm đi ra khỏi cung điện Bạch Ngọc, bước thứ nhất giết sạch tất cả mọi người ở đây, làm đến mức diệt khẩu triệt để, bước thứ hai bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái, bước thứ ba truyền tống rời khỏi nơi quỷ quái này, khôi phục Nam Nhi Hùng Phong, trở về Cửu Châu. Trình tự này không thể thay đổi. Lý Ngọc Hoa đi tới bên cạnh đầm nước. Dưới đầm nước, ánh sáng xanh biết phóng lên trời. Cửu cát cũng đã đến thời khắc máu chốt luyện hóa thiên tàng cung, toàn bộ linh lực đều bị trận văn trên tấm ván gỗ hấp thu, trên mai rùa cũng xuất hiện chi chít trận văn. Trận văn trên mai rùa gọi là thiên tàng văn, ở thiên tàng minh đã thất truyền từ lâu. Tác dụng của thiên tàng văn chính là thu nạp hư không vào trong một vật nhỏ bé, chứa vạn vật trong hư không. Cũng giống như thiên tàng thần cung này ẩn nấp trong hư không, 300 năm mới xuất hiện một lần. Trận văn có phần giống dạ dày của con hốt luân thú, nhưng lại phức tạp hơn gấp trăm lần. Trận văn của túi trữ vật chính là bắt chước từ dạ dày con hốt luân thú. Chính là trận văn đơn giản này đã khiến cho một cái túi vải có chức năng chứa đồ độ vật động ba thước vuông. Thiên tàng văn trên mai rùa dần dần hiện ra, cửu cát cũng từng chút từng chút lĩnh ngộ Bởi vì cửu cát không hiểu luyện khí. Hắn phải từng chút từng chút làm quen và lý giải thiên tàng văn, cho nên quá trình luyện hóa rất chậm. Trên đỉnh đầu cửu cát là cánh của con chim lửa đã chết, cánh của con chim lửa trôi nổi trong nước giống như mái hiên che đầu cửu cát. Trên bờ đầm nước. Lý Ngọc Hoa vẽ mặt u ám nhưng lại bất lực. Hắn không thể nào xuống nước chiến đấu với tên mù kia. Ở dưới nước ưu thế về tốc độ căn bản không phát huy ra được. Cho dù là vô cực diệu pháp hay là ngân châm đâm huyệt tử đều không thể sử dụng, xuống nước chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé. Chỉ có thể chờ đợi. Lý Ngọc Hoa không tin tên mù này không lên bờ. Hiện tại là lúc so sánh ai kiên nhẫn hơn, chờ đợi trọn vẹn một nén nhang, ánh sáng xanh biếc vẫn chói mắt, không có chút dấu hiệu nào muốn tắt đi. Lý Ngọc Hoa dứt khoát xoay người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Lý Ngọc Hoa thu thập hết mệnh căng của những nam nhân đã chết trận thuận tay còn lấy túi trữ vật của bọn họ. Làm những chuyện này lại tốn thêm một nén nhang, thế nhưng ánh sáng xanh biếc vẫn còn đó. Tên kia rốt cuộc đang làm gì? Lý Nọc Hoa chỉ tò mò, hắn cũng không dám xuống nước, đi tiền cửu các gây phiền phức, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng xanh biếc vẫn còn đó. Đêm khuya, ánh sáng xanh biếc chậm rãi biến mất. Lý Ngọc Hoa tay cầm ngân châm cực độc canh giữ trên cây bên cạnh đầm nước, chờ cửu cát lộ đầu. Chỉ cần cửu cát vừa ló đầu ra, ngân châm cực độc sẽ đâm thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn, giải quyết triệt để phiền phức này. Dưới đầm nước, cửu cát trải qua 7-8 canh giờ rốt cuộc cũng đã nắm giữ thiên tàng trận văn. Sau khi nắm giữ thiên tàng trận văn, cửu cát liền dễ dàng tiến vào thiên tàng cung. Thiên tàng cung là một nông gia tiểu viện nằm gọn trong chiếc mai rùa chỉ to bằng bàn tay. Trong viện có ba gian nhà tranh tre xanh, ba gian nhà vây quanh một tiểu viện, chính giữa tiểu viện có một chiếc bàn đá. Một bộ hài cốt đã phong hóa thành xương khô ngồi bên cạnh bàn đá, tay cầm một quyển kinh thư, ngoài tiểu viện còn có một đầm nước nhỏ, hai mẫu ruộng hoang và một khu rừng trúc nhỏ. Thân hình cửu cát xuất hiện trong tiểu viện. Xoạt xoạt xoạt. Một đống lớn đồ vật rơi vải đầy đất. Đồ trong túi trữ vật của cửu cát rơi hết xuống đất. Kể cả những trữ vật của hắn cũng mất đi công dụng. Trong thiên tàng cung, tất cả không gian vật phẩm đều tự nhiên mất đi hiệu lực. Thiên tàng cung vốn là một kiện không gian pháp bảo cường đại, đây là áp chế của pháp bảo cấp cao. Cửu cát ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời là một bức tường pha lê khổng lồ, bức tường pha lê bao phủ bốn phương tám hướng, pha lê đó chính là Mai Rùa. Chương 495, khi không có, mới có công dụng của nó một cửu cát đi tới trước khô lâu. Đây là một lão giả mặc áo trắng, hẳn là chủ nhân đời trước của thiên tàng cung. Trên bàn đã có viết, muốn phá giải bí mật trận văn thiên tầm thần cung, khi còn trẻ ta đã lén mang thiên tàng cung vào bên trong, nào ngờ thiên tàng cung bị kẹt trong trận văn thần cung, tiếng thoái lưỡng nan, thần cung rơi vào vòng xoáy tu di, ta cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở chỗ này, uổng phí một đời. Tội nhân khâu tử lương gieo gió gạt bão, chết cũng không đáng tiếc, người đến sau, xin hãy trả lại thiên tàng cung cho thiên tàng minh. Đệ tử thiên tàn minh, khâu tử lương tuyệt bút. Năm đó, khâu tử lương khi còn trẻ tuổi đã tiến vào thiên tầm thần cung, nghiên cứu trận văn thần cung, nào ngờ lại bị kẹt trong khe hở trận văn, cuối cùng chết già ở nơi này. Điều này cũng nhắc nhở cửu cát, thiên tầm thần cung sẽ biến mất, hắn không thể ở trong đó mãi được. Đã đến lúc phải rời đi rồi. Quyển kinh thư này là gì? Cửu cát cầm lấy quyển kinh thư trong tay bộ xương khô. Vô dụng kinh. Lật trang đầu tiên Trang đầu tiên của mỗi quyển kinh thư đều viết về nội dung tổng quát của quyển sách đó. Trời có chỗ khiếm khuyết, có thể dùng được. Người có chỗ khiếm khuyết, có thể dùng được. 30 cái nang hoa chung một trục bánh xe, chính vì chỗ trống ở giữa, xe mới có thể sử dụng. Nặng đất sét làm thành đồ dùng, chính vì chỗ trống ở giữa, đồ dùng mới có thể sử dụng. Khoét cửa sổ làm nhà, chính vì chỗ trống ở giữa, nhà mới có thể sử dụng. Cho nên có thì có lợi ích của có, không có thì có công dụng của không có. Trời có chỗ khiếm khuyết, người có chỗ khiếm khuyết, thì ra là ý này, cái gọi là luận điểm vô dụng, cũng không phải là thật sự vô dụng, mà là khi không có, mới có công dụng của nó. Cửu các lẩm bẩm tự nói, lộ vẻ chợt hiểu ra. Cái gọi là thiên tàng căn bản không phải là chỉ việc tiếp nhận sự không hoàn mỹ của pháp khí, mà là chỉ vạn vật trên thế gian duy chỉ có khiếm khuyết mới có thể hữu dụng, không khiếm khuyết thì không thể sử dụng. Nhà có chỗ trống, cho nên mới có thể chứa người, bác có chỗ khuyết, cho nên mới có thể đựng nước. Thiên địa có chỗ khiếm khuyết, cho nên mới có thể dung nạp nhân gian. Người có bảy khiếu khiếm khuyết, cho nên mới có thể tiếp nhận mắt, tai, miệng, mũi. Người có đăng điền khiếm khuyết, cho nên mới có thể chứa đựng khí hải. Đây chính là ý nghĩa thực sự của trời có chỗ khiếm khuyết, người có chỗ khiếm khuyết. Khi không có, mới có công dụng của nó, khi khiếm khuyết. Mới có công dụng của nó, vậy ta muốn khai mở một chỗ trống trong cơ thể, để dung nạp cổ trùng, thì phải làm thế nào? Cửu Cát lật mở vô dụng kinh ra đọc lại một lần nữa. Lúc này tuy là ban đêm lại ở dưới nước, nhưng với nhãn lực của một gã võ sư nhất phẩm như Cửu Cát thì việc nhìn chữ viết không thành vấn đề. Vô dụng kinh bắt nguồn từ luyện khí, nhưng nội dung bên trong đã sớm không còn giới hạn ở luyện khí, mà là về đạo lý tu hành. Người đời chuyên tâm vào một việc. Đều sẽ có sở ngộ, đạo lý ngộ ra được thường là tương thông, đạo trị quốc có thể dùng để trị cổ, đạo luyện đan có thể dùng để luyện khí, đạo luyện khí cũng có thể dùng để tu thân. Vô dụng kinh này cũng một quyển sách về đại đạo lý, không chỉ là đại đạo lý, còn có cả thuật pháp cụ thể. Thuật chính là thiên tàng trận văn. Trời không có chỗ khiếm khuyết, thì sẽ hỗn động như một mảnh. Trời có chỗ khiếm khuyết, mới có thể dung nạp nhân gian, ba nghìn năm trước, mặt vân. Lão tổ khai phái của thiên tàng Minh đã khám phá thiên tầm thần cung, lĩnh ngộ được thiên tàng trận văn, và đạo lý trời có chỗ khiếm khuyết, người có chỗ khiếm khuyết. Một nghìn năm sau, lão tổ khai sơn của thiên tàng Minh quy tiên, một đệ tử tên là Khâu Tử Lương đã mang theo thiên tàng cung trở lại thiên tầm cung. Mục đích Khâu Tử Lương đến đây đương nhiên là để nghiên cứu thiên tàng trận văn, dù sao thì nơi này chính là nơi khởi nguồn của thiên tàng trận văn, nào ngờ Khâu Tử Lương lại tự mình kẹt trong trận văn của thiên tầm thần cung tiến thoái lưỡng nan chết già ở chỗ này khâu tử lương đã sống quãng đời còn lại trong thiên tàng cung và dùng trúc giảng làm nguyên liệu để viết nên quyển vô dụng kinh này khi cửu các đọc hết vô dụng kinh một lượt thì trời đã tờ mờ sáng trên mặt đầm nước trên một gốc cây già bị thiêu cháy bởi hỏa diễm của hỏa điểu thái giám thủ lĩnh lý ngọc hoa cứ như vậy mà chờ đợi suốt một đêm tối hôm qua ánh sáng màu xanh lục đã biến mất sau khi biến mất Tên mù đó cũng không xuất hiện, cho đến tận khi trời sáng cũng không thấy động tĩnh gì. Lý Ngọc Hoa cảm thấy mình như một tên ngốc. Rốt cuộc thì tên mù đó có ở trong đầm nước hay không? Chương 496, khi không có, mới có công dụng của nó hai hắn ta ở trong đầm nước làm gì, liệu hắn ta có bao giờ chịu nổi lên hay không? Nếu hắn ta cứ mãi ở dưới đó, chẳng lẽ ta phải ngồi đây canh chừng hắn cả đời hay sao? Hơn nửa thiên tầm thần cung này cũng không phải là tồn tại mãi mãi, Lý Ngọc hoa tuyệt đối không thể ở lại đây canh chừng cả đời được. Chần chừ do dự, tất sẽ tự mình chút lấy hỗn loạn. Úm một tiếng. Lý Ngọc hoa nhảy xuống nước. Bên trong thiên tàng cung. rượu các ông vô dụng kinh vừa đi vừa lẩm bẩm. Trời có chỗ khiếm khuyết, người có chỗ khiếm khuyết, thiên tàng trận văn, có thể khai mở mai rùa thành thiên tàng cung, vậy ta có thể khai mở một thiên tàng cung trong cơ thể hay không? mà đó chính là khiếu huyệt để ta dung nạp cổ trùng nên khai mở khiếu huyệt ở đâu theo lý luận của thuật luyện đan âm dương biến hóa linh khí hội tụ có thể thành khiếu trên người chỉ có hai huyệt đạo có thể gọi là âm dương biến hóa linh khí hội tụ một là trên đỉnh đầu bách hội hai là dưới bụng đan điền bách hội huyệt là tử huyệt khai khiếu thất bại tất nhiên sẽ bỏ mạng đan điền huyệt khai khiếu thất bại thì cùng lắm là phế bỏ tu vi hơn nữa trong đan điền vốn đã có một cái khí hải Khiếu huyệt đã có sẵn, căn bản không cần phải khai mở một cách cứng nhắc ngay khi cửu cát đang lẩm bẩm tự nói, suy đoán về việc khai mở không khiếu. Một bóng người xuất hiện trên đỉnh đầu. Cửu cát ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua mai rùa hắn nhìn thấy một tên thái giám đang bơi lội. Chính là tên thái giám thủ lĩnh đã theo dõi cửu cát suốt đêm hôm qua. Cửu cát nhíu mày, suy nghĩ một chút, liền suy đoán ra được nguyên nhân và kết quả. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Trong nháy mắt, cửu cát xuất hiện ở đáy đầm. Cùng lúc đó, cửu cát đeo mai rùa bên hông như đeo túi trữ vật. Tiếp theo cửu cát đạp chân một cái, liền như cá bơi lội lên trên, Lý Ngọc Hoa sau khi xác định dưới nước không có ai liền nổi lên mặt nước. Việc đầu tiên sau khi nổi lên mặt nước chính là hít thở. Ngay khi Lý Ngọc Hoa đạp hai chân sắp sửa nổi lên mặt nước, một bàn tay tóm lấy chân hắn, kéo hắn xuống nước cửu cát thi triển thiên cân trụy lý ngọc hoa đang há miệng định hít thở thì bị sặc đầy nước ục ục ục ục lý ngọc hoa cũng không hề hoảng loạn hắn xoay người bắn ra ngân châm trong tay ngân châm di chuyển trong nước có quỷ tích rõ ràng hơn nửa tốc độ cực chậm cho dù có bôi kịch độc lên trên cũng không cách nào phá vỡ được hộ thể huyền cương của cửu cát lý ngọc hoa lại rút ra một thanh tế kiếm tế kiếm chém về phía cổ tay cửu cát cửu các buông tay phải né tránh tế kiếm lại dùng tay trái tóm lấy chân hắn lý ngọc hoa chém loạn đá lung tung cửu các bèn sử dụng thủ pháp hư không mượn lực từ xa tóm lấy lý ngọc hoa khiến hắn không cách nào nổi lên mặt nước chỉ có thể chết đuối trong đầm nước ầm một tiếng lý ngọc hoa không thể thở được chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng tự bạo huyền cương mặt đầm yên tĩnh bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ dữ dội lý ngọc hoa lật người một cái đã đến trên mặt nước. Lúc này Lý Ngọc Hoa mặt mũi đỏ bừng, rốt cuộc cũng có thể thở hỗn hỉnh. Hắn ông lấy đan điền, cả người run rẩy, tự bảo huyền cương, đan điền bị thương. Bài vân trưởng, cửu cát đứng trên mặt nước, hai tay chậm rãi đẩy ra, màn nước từ bốn phương tám hướng hợp lại, vô cực diệu phát. Thân hình Lý Ngọc Hoa biến mất tại chỗ, nhưng lại đụng đầu vào màn nước. Cương kình của bài vân trưởng. Rót vào trong cơ thể, khiến thân hình Lý Ngọc Hoa bất ổn, ngã nhào xuống đất, biến thành một quả bóng lăn lông lóc. Cửu cát vỗ vào mai rùa một cái, lấy ra bản sao của cửu khúc tì bà. Khi Lý Ngọc Hoa xoay người đứng dậy. Đùng, mà âm xuyên não. Thần sắc Lý Ngọc Hoa có phần hoảng hốt. Cửu cát lại vỗ vào mai rùa một cái, xích diễm phi đao xuất hiện trong tay. Hồng quang lướt qua. Vèo. Trên người Lý Ngọc hoa lại xuất hiện một lớp lá trắng màu xanh. Thì ra là loại phòng ngự pháp y dùng một lần. Loại pháp y này sẽ tự động kích hoạt phòng ngự trận văn để chống đỡ một lần công kích trí mạng, cũng loại pháp y mà các đệ tử tinh anh hay dùng nhất. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Cửu các lại gãy đàn tì bà, thân hình Lý Ngọc hoa vốn đang di chuyển như quỷ mị, bị tiếng đàn tì bà đánh bật ra. Vút. Hồng Quang lại lướt qua. Cây xích diễm phi đao thứ hai xuyên qua ngực. Phòng ngự pháp y của Lý Ngọc Hoa đã bị phá vỡ, hắn nhìn lồng ngực bị thiêu cháy của mình, nở nụ cười khổ. Cửu cát lấy túi trữ vật của Lý Ngọc Hoa xuống, tiện tay ném vào trong mai rùa. Túi trữ vật rơi vào trong mai rùa, công năng trữ vật tự động biến mất, rất nhiều đồ lạc vặt rơi ra ngoài, chương 497, rời khỏi thiên tầm cung ngân châm, độc dược, nhân thể bách huyệt độ, còn có cả mệnh căn được gói ghém cẩn thận. Chết tiệt. Cửu cát chửi thầm một tiếng. Ném mớ roi da dính đầy máu tươi kia ra ngoài. Thật là ô nhiễm môi trường. Cửu cát khinh bỉ nói. Thi thể Lý Ngọc Hoa, cửu cát không cần phải mang đi. Hắn bị đâm vào ngực. Xích diễm phi đao đâm thẳng vào tim. Vô cực cổ đang ký sinh trong tim, mang theo thi thể của hắn, cũng không thể ấp nở ra trứng cổ. Hơn nửa phòng ngự pháp y của Lý Ngọc Hoa cũng đã bị phá vỡ. Lấy đi cũng vô dụng. Trên đường đi. Cửu các phát hiện ra thi thể của mấy tên thái giám. Thi thể của mấy tên thái giám này không chỉ rất nguyên vẹn, hơn nửa lồng ngực đã bắt đầu phập phồng, hiển nhiên là đã chết được một khoảng thời gian, vô cực cổ đang ra sức ăn, rất nhanh sẽ ấp nở ra trứng cổ. Mấy tên thái giám này đều bị độc châm đâm vào tử huyệt, hẳn là bị Lý Ngọc hoa đánh lén mà chết. Cửu các phát động thiên tàng trận văn, ném thi thể của mấy tên thái giám vào trong thiên tàng cung. Nhưng cửu các không nhìn thấy túi trữ vật trên người bọn họ. Khi cửu các tiến vào cung điện Bạch Ngọc, rốt cuộc hắn cũng hiểu túi trữ vật đã đi đâu. Một đống túi trữ vật chất đống như dẻ trách ở góc tường. Bên trong cung điện Bạch Ngọc, có một hồ nước hình tròn. Chính giữa hồ nước hình tròn có một góc ngọc thụ lấp lánh. Trên cành ngọc thụ lấp lánh có những chiếc lá dâu trong suốt. Trên một chiếc lá dâu trong suốt, có một con băng tạm mang theo hàng khí bức người đang nằm út sấp. Đó chính là băng tinh ngọc thụ và băng ngọc thiên tầm. Hàng khí của băng tinh ngọc thụ vô cùng kinh người, bất kỳ ai chạm vào, đều sẽ lập tức hóa thành tượng băng, chỉ có băng ngọc thiên tầm nằm úp sấp trên đó là không sợ hàng khí của nó. Mà võ sư muốn có được nó thì phải đến bên cạnh băng tinh ngọc thụ, cẩn thận tới gần băng ngọc thiên tầm, để con tàm non mềm mại này cắn một cái là được, trong khoảng thời gian này không được chạm vào băng tinh ngọc thụ, nếu không sẽ bị đóng băng thành tượng băng. Cửu cát không có ý định để băng ngọc thiên tầm này cắn mình một cái. Cắn một cái thì sao? Nếu không xử lý tốt tâm nhãn cổ, chẳng lẽ hắn còn có thể mọc ra con mắt phải hay sao? Cửu cát rời mắt khỏi băng ngọc thiên tầm, nhìn về phía xung quanh hồ nước. Xung quanh hồ nước có hơn mười mấy cổ thi thể, phần lớn đều không còn nguyên vẹn, chỉ có một cổ thi thể thái giám là còn nguyên vẹn. Phía sau cổ thi thể thái giám đó là cảnh tượng sáng, màng sáng chiếm cứ nửa bức tường. Chỉ cần đi vào màn sáng này là có thể rời khỏi thiên tầm thần cung. Mà màn sáng này đang dần dần thu nhỏ lại. Khi màn sáng hoàn toàn đóng lại, thiên tầm thần cung sẽ một lần nữa ẩn vào hư không. Trước kia, những võ sư tàn tật có thiên tàn lệnh bài. Sau khi tiến vào thiên tầm cung, bọn họ sẽ trực tiếp đến cung điện Bạch Ngọc, sau đó bọn họ chỉ cần xếp hàng để bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái, sau khi bị cắn xong, bọn họ sẽ không lập tức kết kén mà sẽ lập tức rời khỏi thiên tầm cung, đến khi ra khỏi thiên tầm cung rồi mới bắt đầu kết kén. Nghe nói sau khi kết kén, ít nhất phải hơn một tháng sau mới có thể phá kén chui ra. Lúc đó thiên tầm thần cung đã sớm biến mất, ẩn vào hư không, cửu các tính toán tốc độ màn sáng khép lại, e rằng còn khoảng hai ngày nữa, thiên tầm cung mới hoàn toàn đóng lại. Cửu các ném cổ thi thể thái giám còn nguyên vẹn này vào trong mai rùa. Trong sân nhỏ của mai rùa, Năm cổ thi thể thái giám nguyên vẹn được xếp thành một hàng, lúc này lòng ngực của bọn họ đều đang phập phồng không ngừng. Sau đó cửu cát ném đóng túi trữ vật chất thành đống ở góc tường vào trong mai rùa. Cụ thể có những thứ gì, bây giờ cửu cát không có thời gian kiểm tra, hắn vừa mới nảy ra linh cảm về việc khai mở không khiếu, cần phải nắm bắt, suy nghĩ thật kỹ. Cửu cát lại vỗ vào mai rùa một cái, lấy ra vô dụng kinh, lật đến trang thiên tàn trận văn. Thiên Tàng Trận Văn là trận văn duy nhất mà Cửu Các tự mình nắm giữ. Nhìn Thiên Tàng Trận Văn, Cửu Các ép buộc bản thân phải lý trí, chỉ nghe hắn tự nói, nơi có thể khai khiếu trên cơ thể người chỉ có hai chỗ, trên đỉnh đầu Bách Hội, dưới bụng Đan Điền. Bách Hội huyệt trên đỉnh đầu, hỗn độn chưa khai, vẫn chưa thành khiếu, Cửu Các đi đi lại lại tại chỗ, vừa đi vừa tự nói, ta đã tu luyện đến Tam Hoa tụ đỉnh, chân nguyên trong cơ thể, ngày đêm hun đúc đỉnh đầu. Sớm muộn gì cũng có ngày khai mở bách hội huyệt, tiếp dẫn thiên địa linh khí, nhưng đó không gọi là khai khiếu, mà là đã thông thiên địa kiều, đó cũng tiêu chí để võ sư tấn cấp võ tiên. Chương 498, Điện đường của ý thức một rất lâu sau. Không được, bách hội huyệt trên đỉnh đầu là tử huyệt, trừ phi có phương pháp khai khiếu an toàn, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bỏ mạng, quá nguy hiểm, con đường này không thông, nếu không khai mở bách hội huyệt trên đỉnh đầu. Vậy thì chỉ còn lại dưới bụng Đan Điền, dưới bụng Đan Điền, hỗn độn đã khai, toàn bộ chân nguyên đều được cất giữ trong khí hại ở Đan Điền, nếu muốn thay đổi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu vi võ đạo của bản thân, thậm chí có thể nói là bất kỳ võ công nào cũng không thể tu luyện được nữa, võ đạo có thể từ bỏ. Cửu các nheo mắt, thần sắc trở nên kiên định vô cùng. Mọi việc trên đời đều có bỏ mới có được, khai mở không khiếu ở Đan Điền, là an toàn nhất, cũng khả năng thành công cao nhất. Thứ cửu các muốn là ý thức bản ngã làm chủ thân thể, thứ hắn muốn là được sống một cách có tôn nghiêm. còn tu vi võ đạo, từ bỏ thì đã sao? Hơn nữa ai quy định nhất định phải luyện võ mới có thể thành tiên? Đã muốn trở thành cổ tiên, thì phải chuyên tâm vào cổ đạo. Sau khi quyết định từ bỏ khí hải, suy nghĩ của cửu các trở nên rõ ràng hơn, vậy làm sao để khiếu huyệt ở đan điền có thể dung nạp cổ trùng? Hay nói cách khác là làm sao để cải tạo đan điền? cửu các nhìn về phía thiên tàng trận văn nếu như có thể khắc thiên tàng trận văn trong đan điền là có thể khiến cho khiếu huyệt ở đan điền dung nạp sinh vật giống như thiên tàng cung có thể dung nạp cỏ cây người sống như vậy tất nhiên cũng có thể dung nạp cổ trùng khắc thiên tàng trận văn trong đan điền biến đan điền thành không khiếu dung nạp cổ trùng cửu các nhắm mắt lại thả lỏng tâm linh ý niệm chìm vào đan điền ý thức hoàn toàn đắm chìm trong đan điền siêu nhiên thoát tục Một ngày một đêm trôi qua, màn sáng của cung điện Bạch Ngọc cũng đã thu nhỏ lại một nửa. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong cung điện. Cửu Cát vẫn ngồi xếp bằng ở đó, không có cách nào khác thiên tàn trận văn trong đan điền. Dùng suy nghĩ của luyện khí để luyện chế đan điền của mình thành không khiếu dung nạp cổ trùng, dường như chỉ là một lần nữa ý nghĩ kỳ lạ của Cửu Cát. Đột nhiên, cánh tay Cửu Cát lạnh toát, tiếp theo hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó tả. Cửu cát bỗng nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy băng ngọc thiên tầm to bằng ngón tay cái không biết từ lúc nào đã chủ động bò lên cánh tay cửu cát cắn một cái. Sau khi cắn xong, băng ngọc thiên tầm này hóa thành hàng khí tiêu tán, không còn hình bóng, biến mất không dấu vết. Cảm giác đáng sợ vừa rồi. Là tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, hỏa độc cổ và thiết bị cổ truyền đến cho cửu cát, băng ngọc thiên tầm là một con trùng yêu, đẳng cấp cao hơn bốn con cổ trùng này rất nhiều. Khí tức cường đại, đủ để khiến bốn con cổ trùng này cảm thấy sợ hãi. Cũng may băng ngọc thiên tầm này dù sao cũng ăn chay, hung tính không đủ, nếu không chỉ một cái cắn của băng ngọc thiên tầm, cũng đủ để đuổi bốn con cổ trùng này đi. Hàng khí trên cánh tay lan ra toàn thân cửu cát theo kinh mạch, hàng khí này mang theo một loại quỷ dị khó có thể diễn tả thành lời, cửu cát có thể cảm nhận được bản thân hắn sắp sửa kết kén rồi. Phải rời khỏi thiên tầm cung. Nếu không ba trăm năm sau... E rằng cửu cát đã sớm hóa thành xương khô. Cửu cát chịu đựng từng đợt hàng khí, đem mai rùa treo lên thắt lưng một cổ thi thể. Tiếp đó cửu cát liền đá một cước về phía một cổ thi thể khác. Cổ thi thể đó liền xuyên qua màn sáng. Một cước, hai cước, ba cước. Cửu cát liên tiếp đá năm cước, đem năm cổ thi thể võ sư tàn khuyết đá ra ngoài màn sáng. Cửu cát xách theo cổ thi thể treo mai rùa trên thắt lưng, lao về phía màn sáng ngay trong khoảnh khắc sắp lao ra khỏi màn sáng cửu cát liền thi triển thiên tàng trận văn tiến vào trong thiên tàng cung cổ thi thể treo mai rùa xuyên qua màn sáng đi tới thế giới bên ngoài xuất hiện trên hoang đảo kia trên hoang đảo lý thái ất dẫn theo hai tên thuộc hạ canh giữ bên ngoài thiên tầm cung suốt sáu ngày đột nhiên một cổ thi thể tàn phế bay ra tiếp đó là cổ thứ hai cổ thứ ba cổ thứ tư Tổng cộng có sáu cổ thi thể bay ra. Lý Thái Ất vô cùng cẩn thận kiểm tra từng cổ thi thể một. Sáu cổ thi thể này đều bị tế kiếm giết chết, hơn nửa đều bị móc đi mệnh căng cơ. Nhìn vết thương này chắc chắn là chết dưới tay đám tiểu tử kia rồi. Lý Thái Ất nhỏ giọng nói. Đám tiểu tử kia thế mà không mang băng ngọc thiên tầm ra. Hồng Y Đô Thống Châu Mày nói. Thiên Tuế, trên người bọn chúng đều không có túi trữ vật ạ. Bạch y đô đốc nhíu mày nói, chỉ có mỗi cái này. Lý Thái ấp dùng ngón tay thon dài nhất mai rùa lên. Chương 499, điện đường của ý thức hai lúc này trong mai rùa. Cửu cát cuộn thành một đoạn, trên người phủ đầy sương trắng, sương trắng từ trên người hắn lan ra, nhùm cả bãi cỏ xung quanh thành một mảnh trắng xóa. Hàng khí của băng ngọc thiên tầm đã hoàn toàn lan khắp toàn thân cửu cát, bao gồm cả đan điền của hắn. Khí hải đăng điện gần như bị đông cứng hoàn toàn, toàn thân chân nguyên cũng ngưng kết đến mức gần như không thể điều động. Khí hải đăng điện Vốn dĩ hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt. Đối với người chưa từng tu luyện võ đạo mà nói, khí hải đăng điện là một thứ tồn tại giữa sự tồn tại và không tồn tại. Chỉ khi tu vi võ đạo đạt đến một trình độ nhất định mới có thể cảm nhận được khí hải đăng điện của bản thân. Nếu cửu các sử dụng bí pháp vân kính tâm hồ, Chẳng những có thể nhìn rõ vị trí khí hải đan điền, thậm chí còn có thể nắm giữ được sự vận hành của nó ở một mức độ nhất định, thế nhưng cho dù cửu cát đã tu luyện đến cảnh giới võ sư nhất phẩm, khi ý niệm của hắn rót vào khí hải đan điền, cũng chỉ nhìn thấy cảnh tượng sương mù dày đặc. Sử dụng vân kính tâm hồ có thể nhìn thấy toàn cảnh khí hải đan điền, thế nhưng khi ý niệm tiến vào khí hải đan điền, lại lạc lối trong màn sương mù. Nhìn ngang thành núi, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều khác biệt. Cửu Cát có thể chia ý niệm làm hai, một phần ý niệm thông qua vân kính tâm hộ quan sát đan điền, một phần ý niệm khác khác hòa trận văn trong đan điền. Thế nhưng khi tiến hành thực hiện, cho dù ý niệm sắc bén như đau, cũng không thể khắc hòa trận văn trên làn khói. Đây chính là khó khăn mà Cửu Cát muốn cải tạo khí hải đan điền thành không khiếu có thể chứa đựng cổ trùng. Khó khăn này gần như không thể giải quyết. Thế nhưng hiện tại tất cả đã thay đổi. Hàng độc của băng Ngọc Thiên tầm xâm nhập vào cơ thể, đem cả làn khói trong đan Điền đông cứng lại. Vân kính tâm hồ. Mặt hồ lấp lánh lúc này đã bị đông cứng hoàn toàn thành mặt băng. Cửu cát đứng trên bờ nhìn bóng mình phản chiếu. Tâm nhãn cổ nằm ở vị trí đầu, thủy tức cổ ở phổi, hỏa độc cổ ở ngón tay phải, thiết bị cổ ở dưới da, cùng với đan Điền ở bụng dưới, huyệt bách hội trên đỉnh đầu, thậm chí cả kinh mạch lưu chuyển thông suốt cũng đều hiện rõ ràng. Dưới hàng độc của băng ngọc thiên tầm, tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, thiết bị cổ cùng với hỏa độc cổ đều bị đông cứng lại. Bốn con cổ trùng này đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, tiến vào trạng thái ngủ đông. Ý thức bản ngã của cửu cát giống như một vị quân vương sống trong cung điện mà cung điện này, chính là điện đường ý thức của cửu cát. Ý thức bản ngã của cửu cát ngồi trên vương tọa, điều này có nghĩa là ý chí của hắn vẫn đang dẫn dắt thân thể. Dưới điện có bốn vị đại thần. Lần lượt là tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, hỏa độc cổ, thiết bị cổ, lúc này ý thức bản ngã của cửu các giống như một vị quân vương cô độc, hắn ngồi trên ngai vàng, nhìn qua cánh cửa lớn của hoàng cung, quan sát thiên hạ, mà bốn vị đại thần dưới điện lại đã ngủ say. Gió lạnh thấu xương, lạnh lẽo thê lương. Quân vương cầm kiếm bước xuống, đi ra khỏi hoàng cung, bước vào trong gió lạnh thấu xương, đối mặt với chiến trường chỉ thuộc về riêng mình. Lúc này tất cả ý niệm của cửu cát đều tập trung ở đan điền. Trong hình ảnh phản chiếu của vân kính tâm hồ, đan điền vốn như sương trắng lúc này đã bị đông kết thành một viên ngọc trong suốt cỡ hạt gạo. Cửu cát phân ra một phần ý niệm xông vào trong đan điền. Ngày xưa đan điền như khói cuồn cuộn, cửu cát căn bản không biết vách tường của nó ở nơi nào. Hiện tại bị đông kết lại, ranh giới liền hiện rõ mồn một. Giống như quân vương dùng kiếm đâm vào vách băng, tạo thành một đường kiếm đây chính là khắc họa trận văn trận văn được khắc họa đương nhiên là thiên tàng trận văn trời có tàn nên có thể dung nạp con người đan điền có tàn nên có thể dung nạp cổ trùng đạo lý chính là đơn giản như vậy cửu các lấy ý niệm làm kiếm khắc họa thiên tàng trận văn trong đan điền dưới định vị của vân kính tâm hồ đảm bảo thiên tàng trận văn của cửu các được khắc họa chính xác không sai một ly vì quân vương cầm kiếm hoàn toàn là hình ảnh của cửu cát hắn vung trường kiếm trong tay về phía vách băng một kiếm hai kiếm ba kiếm không biết qua bao lâu cái lạnh khiến cửu cát gần như không thể vung trường kiếm trong tay lúc này cửu cát hoàn toàn chỉ là ý thức hàng độc của băng ngọc thiên tầm đã đông cứng thân thể hắn đông cứng bốn con cổ trùng thậm chí đông cứng cả chân nguyên của hắn phong ấn đan điền chẳng lẽ ngay cả ý thức của hắn cũng muốn đông cứng sao không Thiên tàn trận văn mới chỉ khắc họa được một nửa, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng, chương 500, quân vương cô đọc một ý thức của ta nhất định phải phấn chấn lên. Có thể quên đi thời gian, có thể quên đi không gian, có thể quên đi tất cả, cũng nhất định phải khắc họa xong thiên tàn trận văn. Trời có tàn, người có khuyết. Chỉ thấy vị quân vương kia phát ra tiếng hét điên cuồng. Vừa hét lớn, vừa vung kiếm. Đây là tiếng gào thét của ý thức. Chỉ có như vậy cửu cát mới có thể xua đuổi cơn buồn ngủ. 30 cái nang hoa chung một trục, chính bởi vì chỗ trống rỗng ấy mới có chỗ cho xe sử dụng. Nhào nặng đất sét làm thành đồ dùng, chính bởi vì chỗ trống rỗng ấy mới có chỗ cho đồ dùng sử dụng. Đục cửa sổ làm thành nhà ở, chính bởi vì chỗ trống rỗng ấy mới có chỗ cho nhà ở sử dụng. Chính bởi vì chỗ trống rỗng ấy mới có chỗ cho nó sử dụng. Theo từng tiếng hô lớn của vị quân vương. Thiên tàn trận văn dần dần được khắc họa vào trong đan điền, đan điền vốn như viên ngọc băng, sau khi được khắc họa thiên tàn trận văn thế mà lại có hình dạng giống như một cái mai rùa bằng băng, bên ngoài. Trong thiên tàn cung, thân thể bị đông cứng của cửu cát không biết từ lúc nào thế mà đã kết thành một cái kén lớn. Bên ngoài cái kén đã không còn lạnh lẽo nữa, tất cả hàng khí đều bị bao bọc trong cái kén. Vật cực tất phản Khi lạnh lẽo tĩnh lặng đến cực điểm, Sinh cơ cũng sẽ đến, giống như đông qua xuân tới. Đến lúc đó cái lạnh thấu xương sẽ hóa thành sinh cơ cuồn cuồn, chữa trị mọi vết thương của người kết kén. Ý thức của cửu cát cũng không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương nữa, thậm chí còn có một sự ấm áp khó tả, tràn ngập ý thức của hắn. Cái lạnh lại rút đi. Rắc, rắc. Vân kính tâm hồ bị đóng băng, xuất hiện vết nứt. Vân kính tâm hồ sắp sửa tan băng. Ý thức bản ngã của cửu cát. Cũng cảm thấy một sự căng thẳng khó tả. Khắc họa thiên tàn trận Văn trên đan điền đang bị đóng băng, liệu có phải vì băng tuyết tan chảy mà công sức đổ sông đổ bể hay không? Tất cả đều trở thành công cốc. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Chân nguyên của cửu cát bắt đầu lưu động, đan điền của hắn cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Vách băng tan chảy, thiên tàn trận Văn được khắc họa trên vách băng tất nhiên cũng tan biến theo. Khóe miệng cửu cát nở một nụ cười khổ. Tất cả chỉ là công cốc. Đột nhiên, ý thức bản ngã của cửu các cảm thấy một nguy cơ cực lớn. Điện đường ý thức xảy ra vấn đề. Chỉ trong nháy mắt, ý thức bản ngã của cửu các liền dịch chuyển khỏi đang điện, biến mất không thấy đâu. Nếu ví thân thể cửu các như một quốc gia, vậy thì nơi này chính là triều đình. Chỉ khi ý thức bản ngã của cửu các xuất hiện ở đây, ngồi trên ngai vàng, hắn mới có thể hoàn toàn làm chủ thân thể của mình giây phút ý thức bản ngã của cửu cát trở về một nam tử gia vàng nhe răng trận mắt lao về phía cửu cát ngay khi nam tử gia vàng kia sắp cắn được cửu cát một nam tử gia xanh lam có dung mạo giống cửu cát đến bảy tám phần liền tóm lấy lưng nam tử gia vàng hung hăng kéo hắn xuống khỏi ngai vàng nam tử áo trắng do thủy tức cổ biến thành nam tử áo đỏ do hỏa độc cổ biến thành cùng với nam tử áo xanh lam do tâm nhãn cổ biến thành dẫm nam tử áo vàng dưới chân Mặc cho hắn gào thét dãy dù cũng vô dụng. Bốn người này chính là bốn con cổ trùng biến thành hình người, vừa rồi nhân lúc ý thức bản ngã của cửu cát không có ở đây, thiết bị cổ muốn chiếm cứ linh đại của hắn, kết quả bị tâm nhãn cổ kéo xuống. Trong đó nam tử áo xanh lam do tâm nhãn cổ biến thành là giống cửu cát nhất, dung mạo gần như giống hệt anh em, tiếp theo là nam tử áo trắng do thủy tức cổ biến thành, không giống nhất chính là nam tử áo vàng do thiết bị cổ biến thành khi ý thức bản ngã của cửu các trở lại ngai vàng điện đường ý thức liền ổn định lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra ý thức bản ngã của cửu các ngồi trên ngai vàng khẽ động Vân kính tâm hồ soi sáng bản thân thông qua vân kính tâm hồ cửu các nhìn thấy đan điện của mình lóe lên một luồng hào quang bảy màu kỳ dị giống như thiên tầm thần cung hiện thế từ trong hư không một thiên tàn trận văn hình mai rùa Lóe lên tia sáng vàng kim ở vị trí đan điện của cửu cát, cho dù đan điện đã hóa thành làng khói hư vô mờ mịt, cái mai rùa được tạo thành từ những sợi vàng kim kia vẫn đứng sừng sững bất động. Thành công rồi. Thật sự khó tin. Thiên tàng trận văn thế mà không biến mất theo vách băng. Quả nhiên là da lông mọc theo. Thế nhưng sự thật chính là kỳ diệu như vậy. Vách băng đóng băng biến mất, mà thiên tàng trận văn được khắc họa trên đó thế mà vẫn còn tồn tại.